Ngươi sao không trước cho chính mình giải thượng? Ngươi không phải so với bọn hắn hai đều sợ lạnh không? Nô Quế Phương giáo lưu Vân câu lấy mao ý hệ mới nhất hoa sắc, thuận miệng liền. Lưu Vân ở bên cạnh thật sự nghiêm túc, cũng không dầu d ế m Ta đây vừa mới bắt đầu không thuần t h c muốn dạy hỏng rồi rất đáng tiếc. Nàng lấy lục trinh luyện tập, t r ư ớ c hết đầu đánh t i a kiện mao ý hệ, cũng là nhìn còn chắp vá, chính là lô kim có điểm đến luận gió, càng đến mặt sau mới càng tiện tay. Nô Quế Phương nghe xong chỉ nghĩ cười, người khác đều là lấy nam nhân vì trước. Ngươi đảo thành thật, cũng không sợ nhà ngươi trinh nghe s o n g không cao hứng. Hắn có có sẵn xuyên, còn dám không cao hứng? Lưu Vân không để bụng, muốn sinh khí, có bản lĩnh chính mình đánh đi. Nam nhân đều là quán. Nô Quế Phương bị nàng đ u cười, chỉ cảm thấy cùng Lưu Vân chỗ tới, nhất tự tại. Hai người tuy rằng tuổi kém mười mấy tuổi, chính là khó được có thể một khối có nói. Nô Quế Phương tính tình ngay thẳng, Lưu Vân cũng không ngượng ngùng, so sánh với trên đảo hắn quân đầu. Nô Quế Phương thậm chí càng nguyện ý cùng Lưu v â n ở chung đến nhiều chút. Hai người đang nói, cửa đột nhiên có Hải tiếng khóc. Kim Bảo, Nô Quế Phương rốt cuộc là mẹ ruột. Nghe thấy h à i tử gào khan, liền biết là chính mình tử thanh âm, vội chạy ra đi. Đi ra ngoài vừa thấy, thống Kim Bảo h ư n g mắt đang ở gào khan, Lưu Bác Văn ôm h ắ c đứng ở bên cạnh không nói, chính là trên mặt, trên người đều rơi hề hề, đi theo bùn đất lăn qua giống nhau. Ai nha, ngươi đừng quăng khóc, nói nhau nhau đến nương đầu đau.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 Nàng lo lắng là sợ Lưu Bác Văn ở bên ngoài lại chịu h à i Tử khi dễ, đem thật vất v ả dưỡng trở về một chút rộng rãi cùng lá gan, lại cấp khi dễ đi trở về. Lưu Bác Văn hít hít cái mũi, ôm ôm nói, bọn họ đánh Kim Bảo c a k a còn đá hắc Kim Bảo, Kim Bảo c a nhà không có. Gập g â y n một đoạn, Lưu Vân Tốt xấu nghe minh bạch. Bên cạnh Nô g Quế Phương thấy chính mình Tử Quang biết khóc, nghe xong Lưu Bác Văn mới đi bẻ nhà mình Tử vẫn luôn chống đỡ cánh tay. Quả nhiên ngươi thấy này tử răng cửa thiếu một viên, đúng là thay răng tuổi tác, rớt một hai cái răng cũng là thực bình thường sự. Nô Quế Phương thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bị đánh tới nào là được. Không phải một viên nha sao? Sang năm lúc này liền ra tới, nhìn đem ngươi sợ tới mức. Nô Quế Phương cho rằng nhà mình tử khóc như vậy thành là vì lỗ thủng răng cửa đâu, ở nhà lại không phải không rất quá. Hai tử một khối chơi, đánh đánh nhau gì đó, ở Nô Quế Phương xem ra kia đều là thực bình thường sự, không gì không được. tẩu từ ngươi trước, bọn họ cùng ai giận dỗi, lại vì sao đánh nhau đi? Lưu Vân ở một bên nhắc nhở, nàng nhưng thật ra tưởng Lưu Bắc Văn, nhưng gia hỏa này nói một câu sau, liền chết sống không chịu mở miệng. Cuối cùng vẫn là Lưu Vân một viên t h ỏ trắng nãi đường, mới làm Tống Kim Bảo ngừng tiếng khóc, là vừa tử, n ư ơ n g thằng nhóc cứng đầu đã trở lại, hắn không cho ta cùng Bắc Văn chơi, còn mắng ta là phản đồ, hắn đá h ắ c còn đá ta, ta té ngã một cái, nhà liền không có.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 Cách thiên chỉ cần truyền tới hắn ba l ố thay, không thể thiếu chính là một đốn đấu. Tống Kim Bảo liếc Lưu Bắc Văn liếc mắt một cái, ánh mắt có chút trộn d ạ n g Thằng nhóc cứng đầu đã ta, hắn giúp ta tấu thằng nhóc cứng đầu tới. Chương 23 ư chương 23 vay tiền. Vậy ngươi tấu đi không có? Nô Quế Phương. Tiểu Kim Bảo do dự gật đầu, tấu, ta đánh không lại. Chờ ngươi lại ăn nhiều bữa cơm đoàn viên, cũng chiếu đánh không lại nhân gia. Nô Quế Phương nhịn không được p h á đám. Chu Đoàn trưởng gia kia tiểu tử. lớn lên cùng hắn cha một chất địch, bộ đội liền không có mấy cái gầy trồi non là đánh thắng được hắn. Nếu không có hắn cha quảng, phỏng chừng đã sớm ở trong viện xương vương xương bá. Mỹ vân muội tử, ngươi đừng lo lắng, bộ đội h à i tử, hôm nay đánh nhau ngày mai lại đuổi theo mông chơi. Tia thẳng nhóc cứng đầu chính là h ị c h nắm điểm, tâm nhãn không xấu, hắn ba quản được lợi hại đâu. Nô quế phương nói lưu mỹ vân đối đệ đệ rất là yêu thương, sợ nàng nhìn nghĩ nhiều, liền giải thích vài câu. Tẩu tử yên tâm đi, ta nói tức, kế h à n h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 Ngươi sao không để ý tới nhân gia? Lưu Mỹ Vân hướng trong bồn đ ổ nước gấm đem Lưu Bắc Văn chảo lại đây rửa mặt. Tiểu gia hỏa không nói lời nào. Lưu Mỹ Vân liền ngừng tay động tác, tỷ tỷ có phải hay không đã dạy ngươi? Người khác để thời điểm, ngươi muốn đáp, bằng không liền không phải lễ phép Tiểu Hải Tử. Bị đè nén nửa ngày Lưu Bắc Văn đôi mắt ướt át nhuận, bĩu môi nhào vào Lưu Mỹ Vân trong lòng n g ự c đột nhiên khóc lên. Nghe tiếng khóc cũng không nói là khổ sở vẫn là ủy khuất. Sao vậy? Mau cùng tỷ nói. Kim Bảo ca khi dễ ngươi, Lưu Mỹ v â n v ô Hàn Bối nhẹ giọng. t i ể u gia hỏa cố khóc lóc, hơn nửa ngày mới l á p đầu. Đó là thằng nhóc cứng đầu khi dễ ngươi, Lưu Mỹ v â n suy đoán. t i ể u gia hỏa vẫn là l á p đầu. Vậy ngươi mau nói cho ta biết, ngươi quăng khóc, đem tỷ tỷ khóc thương tâm. Lưu Mỹ v â n ngồi s ổ mà, dùng khăn đem hắn mặt nước mắt lau khô. Sau đó nhu thanh tế ngự hống nửa ngày, mới rốt cuộc làm Lưu Bắc Văn bỏ được mở miệng. Thằng nhóc cứng đầu ca không thích tiểu hắc, chúng ta mang tiểu hắc.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 kim bảo ca răng cửa rớt còn vẫn luôn khóc ta mới đi đánh hắn ân tiểu gia hỏa còn rất giảng nghĩa khí vậy ngươi bị đánh không không lưu bắc văn lắc đầu có điểm trột dạ nhìn lưu mỹ vân nói hắn sợ tiểu hắc ta liền phóng tiểu hắc đi hù dọa hắn không quá giây khuôn mặt nhỏ lại phù một mặt trách cùng hối hận chính là tiểu hắc bị hán đá lưu mỹ vân bế lên xúc ở lưu bắc văn bên chân tiểu hắc cẩn thận kiểm tra rồi một phen xem tiểu gia hỏa tinh thần đầu hảo thật sự đầu lưỡi phun hoan hiển nhiên lại tưởng cơm ăn Tiểu Hắc không có việc gì, bất quá Bát Văn, lần sau không thể lại làm Tiểu Hắc đi hù do người. Thang nhóc cứng đầu ca sợ cẩu, ta liền không thể làm Tiểu Hắc tới gần hắn, làm là không đúng. Không phải mỗi cái Tiểu Bằng h ữ u cùng ngươi một thích Tiểu Hắc, tựa như ngươi sợ hãi lao thử một, ngươi xem Kim Bảo ca liền không sợ hãi lao thử. Là một đạo lý, ngươi có thể minh bạch sao? Lưu b á c Văn do dự một lát, cái hiểu cái không gật đầu. Ta đây về sau liền cùng Tiểu Hắc chơi, không cùng bọn họ chơi. Ngươi có thể cùng thích tiểu hát tiểu bằng hữu một khối chơi à? Ngươi xem Kim Bảo, Đại Nha, Nhị Nha, còn có cùng các ngươi cùng nhau bắt mê t ả n g tiểu đồng bọn, không nhiều thích tiểu hát sao? Không. Lưu Bác Văn đột nhiên quật lên, phồng lên q u a y hàm thở phì phì nói, Kim Bảo không cùng ta chơi, ta cũng không cùng hắn chơi, ta liền cùng tiểu hát chơi, về sau cũng không chuẩn hắn lại ăn n h à của chúng ta đường. Lưu Bác Văn đột nhiên khó được tính tình lớn một, vẫn là trắng da phát tiết, Lưu Mị Vân c h ừ bỏ, chỉ có thể thành toàn hán bái.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 mấy ngày trước thằng nhóc cứng đầu không phải còn đem tống kim bảo răng cửa cấp chạm vào rất một viên, kết quả không siêu ba ngày, người tống kim bảo chiếu cho s ă n dường như đi theo chu cương phía sau một ngụm một cái thằng nhóc cứng đầu kêu Ngược lại là lưu bắc văn thực sự có điểm têo nàng ngoài ý muốn. người tống kim bảo đã sớm môn tới cầu hòa hảo, còn mang theo mình liếm một nửa luyến tiếc ăn xong nãi đường, kết quả lưu bắc văn lăng là mấy ngày không lý nhân ra. không thấy tới, ta cậu em vợ vẫn là cái rất mang thủ. lục trường trinh nhìn mắt trong viện. Một người cùng tiểu hắt chơi đến vui vẻ vô cùng Lưu Bắc Văn tấm tắc cảm thán, ta cũng mới phát hiện h ắ n cái tật xấu. Lưu Mỹ Vân bất đắc dĩ, người Tống Kim Bảo mấy ngày hướng nhà nàng chạy ba bốn, đục lỗ nhìn lên, không lại tới nữa. Mỹ Vân gì, lục thúc thúc Tống Kim Bảo bước chân ngắn nhỏ, trước cùng bọn họ chào hỏi, mới hự hự đi đến Lưu Bắc Văn trước mặt. Bắc Văn, chúng ta đi bắt mê tàng đi. Ném bao các người chơi không chơi, hôm nay thằng nhóc cứng đầu không ở, chúng ta có thể mang tiểu hắt cùng nhau. đáp h ắ n là Lưu Bắc Văn cùng Tiểu Hắc một người một cẩu nạo k i ể u bóng dáng Tống Kim Bảo héo héo tại chỗ đứng trong chốc lát không chờ đến Lưu Bắc Văn từ trong phòng tới chỉ phải thất vọng bước chân ngắn nhỏ hự hự lại chạy đi rồi người không khuyên đủ Lục Trường Trinh b ư n g t ố bự ngồi s ổ m trong viện xem Lưu Mỹ Vân đánh mao ý đi h một chút không có muốn xen vào ý tứ từ ăn uống bị dưỡng điêu hắn hiện tại giữa trưa cũng không ở bộ đội thực đường giải quyết thà rằng nhiều đi bộ ra ăn thơm ngào ngạt nước luộc nhiều đồ ăn Lưu Mỹ Vân mỗi ngày là đúng hạn ấn điểm ăn cơm, Lục Trường Trinh tới đổi đến, liền một khối ăn, muốn tới chưởng, cho hắn phóng trong nồi nhiệt, ăn xong còn có thể ngủ tiếp cái ngủ trưa, dưỡng đủ tinh thần buổi chiều lại là tinh thần huấn luyện một ngày. Không cần Lưu Mỹ Vân v ẻ mặt không để bụng, trong tay động tác bay nhanh ăn mặc mau y lìa châm, tay kiện mau y l a đã là kiện bán thành phẩm, lại có thiên, phỏng t r ừ n g là có thể kết thúc công việc. Nguyên chủ trước lưu lại quần áo, trừ bỏ màu xanh lục n h i quân trang, giữ lại không phải hắc, chính là hơi. một kiện lượng sắc không có. Lưu Mỹ Vân ở Thượng Hải xả bố trọng làm, vì phòng ngừa chu tuệ như lại n h ả i cũng tất cả đều là nhan sắc thâm trầm lại loại dơ nguyên liệu. Kiện Mao y h i xem như nàng trước mắt duy nhất một kiện xuyên đi thể diện s i e m y h i Hảo đi, Lưu Mỹ Vân cái thân tỷ nói không cần, kia Lục Trường t r i n h cái tỷ phu cũng không hạ thao tâm. ở dưỡng hải tử mặt, Lục Trường t r i n h tổng cảm giác Lưu Mỹ Vân là vô sư thông. Xem Lưu Bác Văn hiện tại mới vừa đ ả o lúc ấy. còn chỉ biết khóc chít chít đi bộ liền phải d á n Lưu Mỹ Vân đâu hiện tại sẽ chơi tiểu tính tình cùng bằng hưu n h á o tay tuồng làm hắn v ừ a lòng chính là người hiện tại ngủ không cần hống người đang ngồi ở trong viện phơi nắng nói chuyện hiếm chợt thấy Nô g Quế Phương ôm Tống Kim Bảo vội va hướng bên chạy s ắ c mặt thực suốt ruột tử Lưu Mỹ Vân buông trong tay Mao Tuyến nên đi xem Tống Kim Bảo hảo hảo ghé vào hắn nương trong lòng n g ự c cũng không giống như là quăng ngã quá tử nói Tẩu tử ngươi là sao vậy Mỹ Vân muội tử Tẩu tử cầu ngươi chuyện này nhi có thể hay không trước mượn y m m 30 đồng tiền. Ngô Quế Phương ôm tống kim bảo, nữ g khí nôn nóng, mày gắt gao khóa ở một hối. Lưu Mỹ Vân rất ít nhìn đến Ngô Quế Phương loạn một tấc vương tử, hiển nhiên gặp được gì khó giải quyết chuyện này, vội cấp bên cạnh đứng chờ nam nhân xử cái ánh mắt, mới nói, tẩu tử ngươi đừng n ộ i ta làm Trường Trinh đi trong phòng cho ngươi lấy. Nhất thời suốt ruột, mới lưu ý đến Lục Doanh trưởng cũng ở bên cạnh Ngô Quế Phương rõ ràng sửng sốt một chút, chờ Lục Trường Trinh vào nhà. nàng mới đem lưu m ị vân kéo đến một bên, t h ầ n xác khó xử, thấp rộng, m ị vân muội tử, ngượng ngung à yêm vừa rồi quá suất ruột, không lưu ý lục doanh trưởng cũng ở người mượn yêm tiền, lục doanh trưởng đầu sẽ không nói người đi, tẩu tử cũng là thật không nói tìm ai, yêm nói không tốt, nhưng yêm đại nha muốn bệnh viện làm phẫu thuật, yêm sợ thật sự, yêm nam, nhân tiền t r ợ cấp tuần lại cấp quê quán gửi đi hơn phân nửa, yêm thật sự không dư thừa tiền, đại nha sao vậy? nghe được là n lô quế phương r a x o n g bảo thai đại nữ nhi phải làm giải phẫu. Lưu Mỹ Vân cho rằng rất nghiêm trọng, một chút lo lắng lên, đau bụng, chữa bệnh chạm người ta nói là gì rồi t h ừ a muốn đưa đến thành phố bệnh viện làm phẫu thuật cắt rớt. Một mở miệng, Nô Quế Phương nước mắt liền nhịn không được vèo vèo đi xuống rớt, thanh âm càng nuốt trung lộ ra nồng đậm trách. Ngươi nói kia h à i Tử, hôm qua nửa đêm liền bắt đầu đau, sợ sảo chúng ta lăng làm ì n h chịu đựng. Buổi trưa lúc ấy ta còn làm nàng đi t ê e o kim bảo ra ăn cơm, kết quả lộ không nói sao lại cùng thằng nhóc cứng đầu n h o lên, nha đầu trực tiếp ngã xuống đất đem người sợ hãi.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 nàng nháy mắt hoán lại đây một chút, bắt lấy Lưu Mỹ Vân cánh tay, vội vàng, Tiêm Đại Nha về sau, thể sẽ không rơi xuống gì tật xấu. Yên tâm đi, chỉ cần thuật sau hảo hảo tĩnh dưỡng, không gì để. Lưu Mỹ Vân ngữ khí khẳng định, lại nhịn không được, tẩu tử, chút chữa bệnh chạm người không nói cho người sao? Nô Quế Phương thoáng hòa hoán điểm, tay áo đem nước mắt một màn, ngượng ngùng nói, Tiêm lúc ấy quá suất ruột, Đại Nha đau đến lợi hại, Tiêm thúc giục bọn họ tìm thuyền bệnh viện, mình chạy tới lấy tiền liền không cẩn thận nghe.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 nhưng cũng muốn phòng ngừa miệng vết thương cảm nhiễm ngươi đừng bởi vì luyến tiếc tiền làm hai tử thể càng bị tội ai ai tiêm hiểu được k ỳ thật thời điểm một cái ruột thừa giải phẫu liền tính nằm viện cũng hoa không được mấy cái tiền nhưng nhân gia trong nhà tới vay tiền lưu mỹ vân liền không hảo nói nữa khoan nàng tâm tỉnh người n g h ĩ nhiều nô quế phương cảm động đến không nói nói gì hảo trong lòng lại suốt ruột đại nha bệnh liền r ứ t khoát mặt làm nước mắt đem tiểu nhi tử hướng lưu mỹ vân trong lòng n g ự c một tác m ị vân muội tử lục doanh trưởng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 nhưng nô quế phương trong nhà bất động, t ổ ố n g phó doanh một tháng 72 khối tiền trợ cấp, không chỉ có muốn dưỡng cả nhà, còn có quê quán cha mẹ muốn dưỡng, khó chính là t ổ ố n g phó doanh lão nương còn phải cái chậm tính bệnh, không chỉ có muốn nằm trên giường, còn phải vẫn luôn ăn dược. Mỗi lần vừa đến phát tiền trợ cấp nhật tử, lưu mỹ vân liền thấy nô quế phương hướng đảo biêu cục chạy tới cấp trong nhà hối tiền, p h ò n g t r ừ n g sao cũng đến biêu một nửa cấp trong nhà lão nhân dưỡng bệnh. bằng không nô quế phương một nhà cũng không đến mức ở đảo nhật tử quá đến kia khẩn đi. nếu làm ộ t tháng liền đem mượn tiền còn, lưu mỹ vân phỏng chừng nhà bọn họ tháng sau một ngày cũng chỉ có thể uống một đốn cháo loãng. mỹ vân, cảm ơn ngươi. nô quế phương hốc mắt h à m chứa nước mắt, trong lòng nóng bỏng nóng bỏng. kim bảo, nương muốn đi bệnh viện chiếu cô tỷ tỷ, ngươi thiên liền ở mỹ vân tìm ra, đừng lịch n g ợ m để ý cha ngươi tới chịu ngươi. ném xuống câu tới lao mẫu thân đe dọa, nô quế phương x ủ i trong túi 30 đồng tiền, liền vô cùng lo lắng hướng bến tàu đi. tống kim bảo khóc đến hoa hoa, kia lớn i ọ n g có thể so ngày thường chỉ biết dầm gì Lưu Bác Văn động tĩnh muốn lớn hơn rất nhiều Tống Kim Bảo đồng chí thúc thúc cho ngươi lên mặt thỏ trắng nãi đường ngươi đừng khóc hành Lục Trường Trình cũng học Lưu Mỹ Vân kia bộ hống tiểu hài nhi biện pháp từ túi đ ả o viên đại bạch thỏ nãi đường cấp tiểu gia hỏa ai nói ngày thường thấy đường mắt khai người một chút lại cũng không thèm nhìn tới chỉ gào khóc ở Lưu Mỹ Vân liên tiếp t h ị h Lưu Mỹ Vân sợ ôm không được cấp quan ngã vội đem tiểu gia hỏa rời đi cấp Lục Trường Trình nương ta muốn nương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 Lục Trường Trinh cảm thấy thực không thích hợp, nhưng Tống Kim Bảo tiểu tử g i ọ n g thật sự do người, lại cùng cái hạ nổi cái c h ạ dường như liên tiếp luận nhẹ, làm đến Lục Trường Trinh cũng cố không đi tự hỏi bên. Đừng khóc, nhà ta lại không phải long đàm h ổ h u y ệ n chủ thiên liền cho ngươi đưa đi. Lục Trường Trinh số mặt dần dần mất đi kiên nhẫn, nghĩ mềm không thành, liền tới n g ạ n Hảo gia hỏa, tiểu tử d ứ t khoát liền nắm tay dùng, trực tiếp đem Lục Trường Trinh đương quải tiểu hài nhi bọn buôn người dường như tiểu nắm tay một người tiếp một người. Triều Lục Trường Trinh đầu tạm, nếu không phải Lục Trường Trinh phản ứng mau, không c h ừ n g hôm nay, còn phải ai một cái sáu tuổi tiểu hài tử tấu? Lưu Mỹ Vân đánh mau y n h a nhìn đến Lục Trường Trinh q u ấ n bách m ô chỉ nghĩ chào, ta nói Lục doanh trưởng, ngươi Tống Kim Bảo, không nói gì là long đàm hổ h u y ề t Tống Kim Bảo đương nhiên không nói, hắn chỉ nghĩ tìm lương, chỉ nghĩ ra, Mỹ Vân, ngươi mau đ ừ n g dày vào ta, ta nói ngươi khẳng định có chiêu. Lục Trường Trinh xin giúp đỡ á n h mắt, lại lần nữa đầu hướng Lưu Mỹ Vân.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 v ã n chúng ta ăn bánh nướng lớn, xem tiểu đồng bọn khóc đến lợi hại, Lưu Bắc Văn trước bị đè nén nửa ngày khí, giống như một chút cũng không có, không chỉ có đem mình giường đệm làm tới một nửa, còn phải mãi h à o phóng phải cho người ăn bánh nướng lớn. Lưu Mỹ Vân làm bánh bột nô, cũng không phải là những người khác cho rằng cái loại này bột nô g bánh bột nô, mà là mềm mịn bạch diện trứng gà bánh tráng, nghe có thể Lưu chảy nước dãi cái loại này. Tống Kim Bảo nghĩ đến trước đó không lâu mình ra ăn qua một Mỹ Vân a di đường, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.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 đầy mặt viết không cao hứng, Tống Kim Bảo nhưng thật ra vui tươi hớn hở cơn khô, ai đến cũng không cự tuyệt. Lục Trường Trinh một đêm thảo cái không thú vị, liền tiểu hắc l ư ờ i đến phản ứng hắn. Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội nhãi danh kia? Vãn, Lục Trường Trinh ôm nũng n ỉ u tiểu t ứ c phụ nhi, l u y ế n tiếp đi vào giấc ngủ, liền ở nàng bên t h a i khàn khàn thanh â m Lưu Mỹ Vân mệt đến đôi mắt l ư ờ i đến mở, cả người một chút từ cũng không có bị nam nhân g i a m cầm ở trước ngực, nàng mệt mỏi đẩy hắn một phen, ngươi li ta x a một chút. đủ xa. Lục Trường Trinh không dám đắc tội tức phụ nhi, thể chỉ tượng trưng tính sau này xây dịch. Còn không có quá ba giây, liền nương nói chuyện cớ, lại thấu tới. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ta sao đột nhiên liền không chiêu kia tiểu tử đại thấy. Lục Trường Trinh thầm nghĩ đáp án, nhưng càng muốn liền cùng Lưu Mỹ Vân trong ổ chăn nói nói chuyện hiếm. Ta đệ mang thủ. Lưu Mỹ Vân chống mí mắt, thanh âm hữu khí vô lực. Lục Trường Trinh thưởng thức tay nàng đầu ngón tay, ta nói. Ngươi buổi chiều cấp tống kim bảo đường. Lục Trường Trinh nghe được không hiểu ra sao, kia không phải vì hướng người. Hơn nữa ta xem Lưu Bắc Văn ngày thường không phải rất hào phóng. Lưu Mỹ Vân p h i ê n cái, ngươi đã quên trước đoạn nhật tử, hắn còn cùng Tống Kim Bảo giận dỗi, nói qua trong nhà không chuẩn lại cấp Tống Kim Bảo đường, trừ phi hắn mình nguyện ý, hắn còn nhớ. Lục Trường Trinh căn bản đã quên có việc gì, Lưu Mỹ Vân nhắc tới tới, hắn mới tìm điểm ký ức, nhưng một cái năm tuổi nhiều h à i tử, có thể nhớ rõ, t h ả còn cùng hắn c h í khí. làm lục trường trinh nhiều ít cảm thấy rất không thể tưởng tượng tiểu hải tử lời nói ngươi đừng xem nhẹ dù sao ta là chưa cho lưu mỹ vân tuy rằng mình không đương quá mẹ nhưng ở giáo dục hải tử phương diện vẫn là rất có tâm đắc rốt cuộc đời sau internet hoàn cảnh phát đạt đem g i ấ y nói b i n h những cái đó lý luận từng điều dọn tiến hiện thực từng cái thử là được kia làm sao lục trường trinh vẻ mặt ngốc ngươi mình làm sai ngươi nói làm sao tổng không thể làm ta cấp một tiểu thí hải nhi xin lỗi đi Lục Trường Trinh không vui, Lưu Mỹ v â n hướng người sau eo Ninh một phen, Trao p h ú nói, cùng một cái tiểu hài nhi so đo thể diện, Lục Trường Trinh ngươi cũng là tức, bị véo nam nhân không nói lời nào, r ứ t khoát chăn một ngông. Lục Trường Trinh, ngươi cút cho ta một bên đi. Ngày hôm sau như cũ khởi chậm, Lưu Mỹ v â n eo đau bối đau thay đổi xiêm y gì đi, c á c h vách tống kim bảo cùng Lưu Bắc Văn huynh đệ đã sớm tỉnh, đang ở giường đất chơi đùa, cá nhân bọc chăn đơn, cũng không nói ở nháo gì, mồ hôi đầy đầu. Ngươi còn tính hiểu chuyện chính là không đem tiểu hắt hướng giường đất ôm, từ thứ cho nàng phát hiện Lưu Bắc Văn cùng tiểu h ắ c một giường đất lăn về sau, nàng tức giận đến khăn trải giường chăn dặt sạch c á i biến, còn bắt lấy Lưu Bắc Văn mình động thủ, mới tính cấp gia hỏa giải qua giáo hấn. Tỷ Lưu gì cái tiểu tử một cái quản nàng tiêu tỷ, một cái quản nàng tiêu gì, ngày thường nghe xong không chú ý, một khối k ê u lên Lưu Mỹ Văn nhưng thật ra cảm thấy có chút không thích ứng. Tỷ đói Lưu Bắc Văn ném xuống chăn đơn. đáng thương vô cùng muốn lưu mỹ vân ôm, lưu mỹ vân không phản ứng hắn, chỉ đem tống kim bảo rất đến đầu gối quần đ ô n g cấp kéo đi. Mới người tỷ phu sớm chưa cho các ngươi chỉnh cơm sáng ăn, uống lên mạch nụ tinh. Tống kim bảo dẫn đầu gật đầu, còn nhịn không được nuốt nước miếng. Còn có ngày hôm qua thừa bánh bột nô, đôi ta ăn xong rồi, tỷ phu không ăn. Lưu b á c văn tiến đến lưu mỹ vân trước mặt, chờ tống kim bảo quần một mặt tốt, mông nhỏ liền đem người hướng bên i một tể biểu thị công khai chủ quyền dường như ôm lưu mỹ vân cổ. không chịu bung ra, Lưu Mỹ Vân thuận thế đem người ôm xuống dưới, mình xuyên giày, lại cấp tống kim bảo ôm hạ giường đất, cái tiểu tử liền ngồi x u n mà cố sức đem chân hướng thật dày dày bung tắc. giữa trưa thời điểm, Lưu Mỹ Vân vốn dĩ tưởng làm vần t h â n ăn, nhưng nàng một người động thủ lại ngại phiền toái, d ứ t khoát nấu một nồi khoai lang đỏ cơm, đem lục trường trinh tiểu cô gửi lại đây làm một nhị phao điểm cùng trứng gà xào, cái tiểu gia hỏa t h ứ c thích, một người ăn chén gạo cơm, đặc biệt tống kim bảo.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 nhưng ngươi sẽ không mình nấu cơm, mình mặc quần áo a. Tống Kim Bảo dầu miệng nhỏ, thút tha thút thít không nói lời nào. Kim Bảo sẽ đếm đếm sao? Tống Kim Bảo lắc đầu. Ta sẽ. Lưu Bắc Văn t h ỏ qua tới, vẻ mặt đ ắ c ý, hạ Tống Kim Bảo đầu rũ đến càng thấp. Lưu Mỹ Vân không phản ứng Lưu Bắc Văn, đem Tống Kim Bảo dơ hề hề móng đ u ố t bẻ ra, ôn nu hương nói. Kim Bảo nghe lời a, ngươi chỉ cần ở gì gia trụ mãn 10 cái ngón tay, ngươi nương cùng tỷ tỷ liền sẽ tới đón ngươi.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 tẩu tử ngươi trở lên ra tới cho nàng làm ăn đối nô quế phương nhà này mấy cái hài tử lưu mỹ vân vẫn là rất thích kim bảo k h ờ đầu k h ờ não song b ả o thai đại nha nhị nha cũng đều ngoan ngoan hiểu chuyện xem ngươi như vậy thích hài tử chạy nhanh chính mình sinh hai cái nô quế phương trước khi đi còn không quên dục sinh lưu mỹ vân hàm hồ ứng phó qua đi đối n h a hoa nàng là thuận tự nhiên nguyên chủ kiếp trước bởi vì mùa đông rơi xuống nước vô sinh ở nhà chồng thẳng chịu đủ khi dễ m à n à n g chính mình hiện tại thân thể này không chỉ có điểm tật xấu không có, liền khí sắc đều bị nàng dưỡng thật sự. Cho nên nếu là có hài tử, kia nàng liền, liền dưỡng, không có cũng không nóng nảy, tràn đầy tính nàng lục trưởng trinh kết hôn còn không đến nửa năm đâu. Tỷ Lưu Bác Văn đột nhiên hốc mắt h ồ n g hồng, hồng tún nàng s i ê m ý hề, đáng thương vô cùng nhìn. Lưu Mỹ Vân cho rằng hắn là luyến tiếp Tống Kim Bảo, liền bế lên tới a n ủ i Kim Bảo ly nhà ta như vậy gần, ngươi nếu là tưởng hắn, ngày mai lại đi tìm hắn chơi chính là. Lưu Bác Văn không hề răng, đem đầu chôn ở nàng cổ chỗ, ủy khuất ba ba khựt hịt. Có phải hay không tưởng ta ba mẹ? Tiểu gia hỏa dầu dĩ gật đầu, nước mắt viên viên nện xuống tới, rơi xuống Lưu Mỹ Vân cổ, nóng bỏng lại chua xót. Tỷ đáp ứng ngươi, chờ sang năm lúc này, liền mang ngươi hồi thượng hải xem ba mẹ không? Lưu Bác Văn hít hít mũi, đem đầu chuyển qua tới, l ô n g Mi Thượng còn treo mấy viên nước mắt, m ã n nhãn chờ mong, thật vậy chăng? đương nhiên. Lưu Mỹ Vân quát hạ tiểu gia hỏa cái mũi.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 hắn còn tưởng rằng là chính mình chỗ nào lại chọc nàng sinh khí. hôm nay lục trường trinh biểu hiện đến phá lệ tích cực, rửa chén sát cái bàn quét rác đảo nước rửa chân. cần mẫn thật sự. liên tiểu hắc cẩu lương cũng là hắn chuẩn bị, còn đem cẩu em vợ hướng ngủ. tức phụ nhi lục trường trinh sốc lên tràn, đuổi ở lưu mỹ vân ngăn cản trước, thân thể ma lưu c h u i vào đi, đem hướng trong lòng ngực ôm, không chịu tùng. ngủ, n á o không biết có phải hay không tâm lý tác dụng.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 Nam bưng dầu hỏa đèn đầy mặt nôn nóng, trao mày ở nơi, m ã n n h ã n lo lắng nhìn chính mình, thở dài, nàng rứt khoát ngồi dậy, người kinh t r ợ t không gì đại sự. Lục Trường Trinh nhíu mày, cẩn thận l ư ợ n g tiểu t ứ c phụ nhi sắc mặt hồng nhuận c ó ánh sáng, lại sốt lên c h ă n kiểm tra nàng cánh tay chân nhi, không thấy ra gì vấn đề. Suy tư một lát, hắn hỏi, là chỗ nào không thoải mái, dạ dày sao? Xem ngươi mấy ngày nay ăn uống đều không thế nào, ngày mai chúng ta liền thượng trong thành phố bệnh viện kiểm tra.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 Tình nam cả ngày hồ tư loạn tưởng. Thật sự, nhóm có hải tử. Lục Trường Trinh đem bám vào Lưu Mỹ Vân trên bụng, thật cẩn thận vỗ sở, chỉ khớp xương không thu không c h ê run rẩy lên, liền hai chân đều ẩn ẩn có chút nhũn ra. Vì che giấu, hắn dứt khoát hướng trên giường đất ngồi, cao hứng đến đem Lưu Mỹ Vân đem kéo vào trong lòng ngực, hương phấn nói, tức phụ nhi, rất cao hứng, phải làm ngươi hải tử cha. Ngươi nói gì đâu? Lưu Mỹ Vân đem đẩy ra nam, nhân lại mày đẹp, cái gì kêu hải tử cha?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 trưởng qua lại ở lưu mỹ vân trên bụng v ỗ s ở ờ giống bên trong tiểu nhi đã có thể cùng hắn tâm linh cảm ứng dường như không cần lưu mỹ vân quyết đoán c ự tuyệt chờ thêm mấy ngày ngươi nghỉ phép ta trở lên thành phố thuận tiện đem đồ ăn mua trở về ngươi không phải còn muốn thỉnh chiến hữu nhà trên ăn cơm sao thứ tính đều cấp làm ngươi đều mang thai dứt khoát mang lên bộ đội thực đường ăn đi lục trường trinh có điểm không nghĩ ở trong nhà lan lộn sợ mệnh tức phụ nhi trong nhà lại không phải không địa phương thượng sao thực đường lưu mỹ vân liếc nam ắ t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 Cái nào chiến hữu trong nhà khó khăn muốn vay tiền, hắn cũng không nói hai lời, ra mượn mười khối, hắn lấy hai mươi cái loại này. Lục Trường Trinh Tình Linh bị tiểu t ứ c phụ nhi d a n d ạ y đốn, chẳng những không c ó không cao hứng, ngược lại trong lòng cảm thấy ngọt nào. Quét phía trước hồ Tư loạn tưởng, hắn phụng t ứ c phụ nhi đỏ bừng mặt hung hăng chính miệng, k h ỏ e miệng ngăn không được dơ lên, Mị Vân, thật sự thật là vui, làm sao bây giờ? Đêm nay hắn xác định vững chắc là ngủ không được.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 còn có mấy phong thư thuận tiện cũng gửi đi ra ngoài, có cấp nguyên chủ cha mẹ, còn có lục t r ư ở n g trinh ra ra nàng tiểu cô. ai nha, lục doanh trưởng các ngươi còn chưa đi đâu? chính. nô quế phương sớm nghe nói lưu mỹ vân hai vợ chồng hôm nay muốn thượng trong thành phố đồ ăn chạm mua đồ ăn, đã sớm mang theo chính mình mới từ nông thôn đến đại nhi tử lại đây. nghe được nô quế phương thanh âm, lưu mỹ vân đem tiền giấy trang, mới đi ra khỏi phòng. nô tẩu tử, ngươi như thế nào tới?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 cho ngươi chăm sóc nửa ngày, hai ngươi muốn đẩy làm đ ồ vật mang theo tiểu gia hỏa cũng không có phương tiện, không phải. Nô Quế Phương trong lòng băn khoăn, l i ề n càng muốn giúp Lưu Mỹ Vân làm điều gì. mới vừa mặc vào sạch sẽ tân y gì phục muốn cùng tỷ tỷ tỷ phu thượng trong thành phố Lưu Bắc Văn nghe được Nô Quế Phương lời này, khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, ôm Lưu Mỹ Vân đuổi quật cường không giải. Tẩu tử thật không cần, khó được Trường Trinh hôm nay nghỉ phép, hai mang Bắc Văn thuận tiện đi thành phố đi dạo. Lưu Mỹ Vân đáp ở đệ đệ đầu nhỏ thượng cười tự tuyệt. rõ ràng có thể cảm giác được tiểu gia hỏa bả vai t ù n g h ạ g d ầ u cái miệng nhỏ trung thu hồi đi, kia cũng là, chính là sợ các ngươi hai vợ chồng sinh địa không thân, lại muốn mua đồ ăn lại muốn mang hài tử, lo liệu không hết quá nhiều việc nô quế phương trong lòng luôn là băn khoăn, này lại chưa cho giúp đỡ. Nào tưởng Lưu Mỹ Vân kế tiếp nói mấy câu, lại kêu nàng đuôi lông mày hỉ. Đối tẩu tử, đang muốn nói đi, Trường Trinh Thỉnh Chiến Hưu ăn cơm ngày đó ngươi có thể tới r a hỗ trợ đầu bếp không? Đầu bếp, nô quế phương kinh ngạc. này không đi, Lưu Mỹ Vân phía trước tìm hắn hỗ trợ, nàng cho rằng chính là h ạ n h i ề u nhất ở bên cạnh thêm l ư ỡ n g đạo đồ ăn, giúp đỡ h ạ n à y đột nhiên nghe, cư nhiên làm hắn đ u bếp, không phải nàng không vui, mà là nàng biết Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng đều là từ thành phố lớn tới, khẳng định chú trọng, hắn vạn cấp làm tạm làm sao bây giờ, này có gì không, giao cho ngươi kia tẩu tử nhưng tính giúp cái đại ân. Lục t r ư ơ n g Trinh cũng ở bên phụ, tẩu tử, Mỹ Vân nói đúng, hai gì cũng đều không hiểu. hơn nữa chính là mấy cái chiến hữu nơi ăn một bữa cơm tẩu tử làm mấy cái cơm n h à là được cấp tẩu tử hạ nhân tiện lại trộn cái sư lần sau liền chính mình tới lưu mỹ vân thật rất không ngờ tư nấu cơm chuyện này nhi không phải gì sai sự nhi nhưng lúc này vật tư không phải như vậy phong phú đại bộ phận đem phòng bếp về điểm này trâu n g ồ i đều xem đến thực trọng nếu là đồ bếp làm sao đ ồ ăn phóng nhiều ít dù thêm nhiều ít gia vị kia đều là chính mình quyết định nô quế phương sợ làm tạm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 chuyện này tẩu tử định giúp các ngươi làm thỏa đáng, yêm không được, làm mấy cái cơm nhà vẫn là không thành vấn đề, nhà yêm kia khẩu tử trước kia còn khen qua yêm nghệ liệt, còn có nhà yêm lỗi tử, yêu nhất ăn yêm tiêu h đồ ăn. ở bên cạnh trạm hồi lâu tống thiên lỗi, nơi này khỏe miệng lại không chịu chịu, hắn lương tiêu h đồ ăn là không tồi, nhưng từ trong nhà càng ngày càng khó khăn lấy, mỗi bữa cơm không phải bánh bột bắp chính là bột nô g bánh bột nô, hắn đều lâu không ăn qua mang thức ăn mặn đồ ăn. vậy nói như vậy định, trường trinh đi mua đồ ăn. Tẩu tử ngươi trước tưởng tưởng yêu cầu sao? Lấy bút ký xuống dưới. Lưu Mỹ Vân giọng nói mới lạ. Lục Trường Trinh liền rất tự giác thượng trong phòng cấp Lưu Mỹ Vân tìm tới giấy bút. Nhà ngươi Lục Doanh trưởng cũng thật đau tức phụ nhi. Nô Quế Phương nhịn không được khen. Ở trên đảo nàng gặp qua nhiều ít tiểu phu thê, không ai có thể giống Lục Doanh trưởng như vậy ở Tức Phụ Nhi trước mặt cần mẫn. Nhà nàng kia khẩu tử liền càng không cần phải nói, trong mắt không điểm nhi s ố n g càng không cần trông cậy vào hắn người chạy việc. Còn không phải sao? Ánh mắt đâu?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 thậm chí liền đồ an giới nàng đều có thể nói cái nhị Lưu Mỹ Vân cẩn thận ghi nhớ đến lúc đó chỉ cần chiếu đơn t ử thượng mua bất việc nhi thật sự đúng vậy muốn hay không giao trộn cái trứng vịt bắt thảo năm trước xem Chu Chính ủ y trong nhà liền l ộ n g cái này lao được hoang nên chính là có chút quý yêm không ăn đến cũng không biết gì mùi vị nhưng khẳng định thể diện tính đi Lưu Mỹ Vân ngắm lại lắc đầu cự tuyệt Trường Trinh chính là thỉnh mấy cái chiến hữu cơm nhà đủ quá đáng chú ý cũng không Lưu Mỹ Vân nếu là nghĩ ra n ổ i bật liền không cho Ngô Quế Phương đ ấ u bếp, nàng tuy rằng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng kiến thức đến nhiều à. Lúc này trong bụng lại không gì nước luộc, nàng nghệ tuy rằng không được, nhưng là làm làm hoa văn cũng là có thể. Cũng là, nhìn n à y đầu óc n ô Quế Phương t r ụ c chán, ám não chính mình này đ ầ u còn không bằng cái tiểu cô nương suy xét đến chú nói. Nói đến cũng kỳ quái, n ô Quế Phương tổng cảm thấy Lưu m ị Vân tuổi nhẹ, nhưng tâm tư là thật sự bắt diện linh lung, tình lôi đời phương diện.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 Lưu Mỹ Vân sờ sờ trong túi phiếu chứng, bên trong khẳng định có xe đ á p phiếu, bất quá nàng tạm thời không nhả ra. Đến bến tàu ngồi trên thuyền, Lưu Mỹ Vân cảm g i á còn, c trừ dạ dày vốn dĩ liền thường thường ghê tầm hạ, cũng không như thế nào nghiêm trọng. Lưu Bắc Văn nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến, tiểu gia hỏa không chỉ có không say tàu, ngược lại hưng phấn thật sự, ghé vào cửa sổ pha lê thượng, đôi mắt đều liên tiếp trước hạ. Tỷ, chúng ta ngồi song đại tàu thủy, có thể ngồi máy bay sao? Tiểu gia hỏa Lưu Viên trong mắt chớp chớp. khuôn mặt nhỏ tràn đầy chờ mong, tiểu tử ngươi còn rất lòng tham a. Lục Trường t r i n h gõ Lưu Bác Văn đầu nhảy hạ, ngươi ca cũng chưa ngồi quá phi cơ, ngươi còn tưởng hải lục không đều cấp thể nghiệm biến? g ì là hải lục không? Lưu Bác Văn nghiêng đầu hỏi, hắn hiện tại điểm nhi cũng không sợ hải lục Trường t r i n h lời nói cũng có thể nói nhanh nhẹn, thường xuyên bắt lấy Lục Trường t r i n h hỏi đông hỏi tây, chính là xe lửa tàu thủy phi cơ. Lục Trường t r i n h kiên nhẫn cho hắn giải thích, kia có thể ngồi máy bay sao?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 buổi tối còn muốn bắt ngủ, bồi dưỡng hạn, không chuẩn lấy thật có thể lái phi cơ đâu, kia phải có bản lĩnh. Tiểu gia hỏa múa may nắm tay, tiểu nại âm kiên định mà có. đem ôm lại đây chính miệng, lưu mỹ vân trên mặt nhịn không được lộ ra láo mẫu thân vui mừng, còn không phải sao? Ta muốn học tập, nhiều đọc sách, lớn lên mới có thể có bản lĩnh. dưỡng o a sao? không có sao, so o a chính mình nỗ tiến tới, càng làm cho bất lo. chỉ mong nàng lấy tiểu hải tử đều có thể giống bắc văn như vậy.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 Lưu Mỹ Vân dừng lại bước chân, đây chính là nói Nam Tưởng biểu hiện, Lưu Mỹ Vân sao cũng sẽ cho hắn cơ hội này, Sinh h à i Tử lại không phải nàng một cái chuyện này. Lục Trường Trinh có thể có cái này tư tưởng rất nộ, nhưng thật ra rất làm nàng vui mừng, bất quá có thể hay không thật làm được, còn còn chờ khảo sát. Ân, Lục t r ư ơ n g Trinh thật mạnh gật đầu, ngọt ngào gánh nặng áp đầu vai, k h ỏ e miệng là thu không được độ cung, méo cầu em vợ thịt m ù n m ú t khuôn mặt, hắn nói, yên tâm, ta một hồi chiếu cố hảo nhóm nương hai.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 cộng thêm bốn lượng phiếu gạo người phục vụ thanh â m to lớn vang dội đôi mắt nghiêng nghiêng ngó lưu mỹ vân trên dưới đánh giá tựa hồ suy đoán nàng có bỏ được hay không đ ả o cái này tiền nay sáng sớm thượng canh thịt dê không thiếu bán nhưng hỏi xong giới quay đầu liền đi cũng không ít ta hai chén lưu mỹ vân móc ra tiền giấy cười mắt doanh doanh chiều phục vụ viên nói cái kia đồng chí một k h á c chén có thể hay không trễ chút b ư n g lên trước giúp ta phóng trong nồi nhiệt ta trưởng phu hắn đợi chút mới lại đây ta sợ lạnh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 so nàng phía trước gặp được hảo rất nhiều, hơn nữa nói không tật xấu, lại văn p h ú t không riêng bảng đen thượng canh thịt dê cung ứng x o n g chính là chỗ ngồi cũng không dư thừa. c h í phần tiền cộng thêm phiếu một chén canh thịt dê, cùng sau bàn tay đại chén nhỏ bất đ ồ n g người phục vụ bưng lên chính là một đại chén sứ, bên trong còn có hảo khối thịt dê giải h à n h thái, mạo dầu h t cải, mùi vị nhiều n ù n g có bao nhiêu n ù n g Lưu Mỹ Vân đem canh thịt dê lô hàng thành hai chén, hướng tiểu hỏa trước mặt đẩy, có điểm năng, chính mình t h ổ i t ổ i Tiểu Hoa nuốt nuốt thủy, tay nhỏ gấp không chờ nổi t r ả o qua cái muỗng, giống mô giống học Lưu Mỹ Vân kia thổi hai hạ mới triều trong miệng đ ư a Khôn u mặt nhỏ nghiêm túc thả thỏa mãn mô, xem đến Lưu Mỹ Vân nảy viên á di tâm, lại ngọt lại tô. c à n g lệnh vui mừng chính là, Tiểu h ỏ a cảm thấy mỹ mạn uống lên n h i t canh, đem c ô sức trong chén bớt đi lên đệ nhất khối thịt dê tập đưa tới miệng nàng biên, mãi thanh mãi cả giận, tỷ, ă n thịt. Tỷ thị này trong chén có đâu, này đó tất cả đều là b á t văn. Lưu Mỹ Vân đem tiểu cánh tay đẩy trở về. chỉ chỉ chính mình trước mặt chén. Lưu Bắc Văn nghiêng đầu, nhìn trầm c h ầ m trên bàn hai cái chén, do dự hồi lâu mới nói, kia chén cấp tỷ phu Lưu c h ữ hắn không thịt ăn. Lưu Mỹ Vân tươi cười cương trên mặt, hợp lại nàng cảm động nửa n g à y đứa nhỏ này cư nhiên là lo lắng lục Trường Trinh không thịt ăn, không cho hắn Lưu, đôi ta ăn sạch. Lưu Mỹ Vân khí điều không thuận, làm cho tiểu hỏa mặt, một chén canh thịt dê thực mau liền nàng h ú t Lưu xong. Đừng nói, lúc này canh thịt dê hương vị thật không sai, lại tiên lại đ g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 ngừng đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh kia trên bàn ngồi ba cái tuổi trẻ hai nam một nữ tiêu nàng cái kia nam một thân áo vải thô trên mặt có nói kết vải tử hốc mắt ao h ã m còn râu ria s ù m x o à m t h o ạ t nhìn thập phần chật v ậ n lưu mỹ vân cảm thấy này mặt mày rất quen thuộc trong trí nhớ tìm tòi liền thấy nam vẻ mặt kích động đi đến nàng này bàn ngồi xuống đem cổ áo đi xuống kéo kéo kích động nói m ù a tử còn nhớ rõ ta không diêu đại ca lưu mỹ vân bất động thanh sắc đánh giá nam là rất khó tưởng tượng tháng trước còn thượng hải làm đầu cơ t r ụ c lợi đầy mặt khôn khéo lúc này cư nhiên là này phó t r ậ t vật m ô xuất hiện chính mình trước mặt hơn nữa nàng không nhìn lầm nói vừa rồi liền kia hai bước khoảng cách này nam lại là khập khiễng tháng công phu biến hóa này đại này đến là đã trải qua gì sẽ không đầu cơ t r ụ c lợi t r ả o hiện hành đi lưu mỹ vân tâm sinh cảnh giác trên mặt lại bất động thanh sắc dư quang triều nam hậu mặt nhìn lướt qua một nam một nữ không sai biệt lắm hai mươi u ấ t đầu tử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 một lời khó nói hết Diêu Thuận Lục thở dài một hơi, ngựa khí nản lòng, gặp được điểm Phiên Toái, Nam rõ ràng không muốn nhiều lời, Lưu Mị Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ quan tâm hỏi, kia Diêu đại ca hiện có khỏe không? Phiên Toái đều giải quyết xong rồi, Diêu Thuận Lục là cái thông minh, nghe ra Lưu Mị Vân lời nói thử, rất là bội phục nàng n h ạ y bén cùng cẩn thận, tự Diêu cười cười, nói, đều là chút vụ sự, kinh giải quyết xong rồi, an mệt chút, t r ư ờ n g cái giao hấn, coi như thiên gia cho ta thượng một khóa. nghe hắn này nói, Lưu Mỹ Vân cười b ư n g lên trên bàn đóm trà, cấp đổ ly trà nóng. Có câu nói không phải nói có hại là phúc sao? Diêu đại ca đừng nản trí, sinh trăm thái, có gì biến số đều nói không chừng đâu. Diêu Thuận Lục Lưu Mỹ Vân nảy thành n g ự khí làm cho tức g ư ờ i Đảo qua vừa rồi suy suốt cảm xúc, hắn vui lù a n ó i m g ụ tử, không phải ta lớn hơn hai tuổi, ta cảm thấy đều hẳn là quảng tiêu tỷ. Lưu Mỹ Vân chỉ cười cười không nói lời nào. Diêu Thuận Lục cũng rất biết xem mặt đoán ý.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 Lai lịch bối cảnh đều không rõ ràng lắm, hành vi cử chỉ cũng cái gì, mua giả họa giả đ ồ cổ, ra tay rộng rãi, trên tay tích góp một tuyệt bút tiền giấy, còn phá lệ cẩn thận. Hán trường này đại, cũng liền gặp được Lưu Mỹ Vân này một cái làm sao đều b ắ t s ở ờ không ra. Vậy khi ta mượn, lấy Diêu đại ca bản lĩnh, chịu sẽ không quy nợ, nói không tương lai ta còn có thể thu một bút lợi tức. Lưu Mỹ Vân cười nhìn về phía Nam, Diêu Thuận Lục là cái có đầu óc thông minh, nàng tin tưởng chờ đến tương lai cải cách mở ra. này hôn đến một không sẽ quá kém. thật để mắt ta, diêu thuận lục không mang quá này ca mũ. tuy rằng trước kia thượng hải, đường cũng là nhất nhất cái lục tử ca tê, nhưng phần lớn trong lòng biết rõ ràng, hắn chính là một cái làm đầu cơ t r ụ c lợi chỉ không ngày nào đó phải đi vào du thủ du thực. trên người nào có hai lượng bản lĩnh. đem trên bàn tờ giấy lại lần nữa đẩy trở về, lưu mỹ vân nói, diêu đại ca đừng không tự tin sao? ta tin tưởng chính mình ánh mắt. nam mỹ mắt rực rực, nhìn chăm chăm lưu mỹ vân nhìn nửa ngày.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 cảm giác mấy ngày này tối tâm giống như dần dần tàn ra cấp lưu địa chỉ cự tuyệt đi nam cũng không thấy được tờ giấy phía dưới đệ nặng tiền liền giấy liền chắc hẳn phải vậy nói ta nói à cũng đừng khổ sở nghị thoáng chút chúng ta hiện hộ đều chuyển tới nông thôn tới về sau có trở về được hay không còn khác nói ta xem kia cô nương là cái trong thành lớn lên lại kia xinh đẹp trong thành tìm cái công đối tượng đó là dễ như trở bàn tay chuyện này cũng đừng quá thương tâm cảm tình miễn cưỡng không tới nam lại nhải Không chú ý tới bên cạnh đi theo tiểu cô nương vẫn luôn n h ấ p môi không nói gì. Dư Quang Trộn ngắm Diêu Thuận Lục mắt, ánh mắt thảm đ ạ m Diêu Thuận Lục càng không ý, túi xùi tiền giấy, hắn tâm tư lại lung lay lên. Tháng nông thôn sinh hoạt, hắn liền một cái cảm giác, chính mình không thích hợp nơi này. Diêu Thuận Lục đi rồi không bao lâu, Lục Trường Trinh cũng đã trở lại. Mua này nhiều. Nhìn nam sọt tràn đầy một đại sọt đồ ăn, đều mau tràn ra tới. Lưu Mị Vân tưởng đi lên hỗ trợ, ngồi đừng núc ních. Lục Trường Trinh đem sọt phóng trên mặt đất, nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Uống trước Thủy Lưu Mỹ Vân cho hắn đổ chén nước trà. Bên cạnh Lưu Bắc Văn cũng xem náo nhiệt, kéo kéo Lục Trường Trinh tay háo, chỉ vào chính mình bảo hộ nửa ngày canh thịt dê, vẻ mặt tân cẩn, tỷ phu, ăn thịt. Lục Trường Trinh uống trước nước trà đỡ khát, xem tiểu hỏa ăn thịt cũng chưa quên hắn cái này tỷ phu, tức khắc cảm động đến tâm o a tử ấm áp, bưng lên sắt trắng men chén lục lộc, liền làm hơn phân nửa chén lạnh ôn ôn canh thịt dê. h à o uống sao?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 Quay hàm nhai thơm nước thịt dê phiến, k híp mắt nhìn hắn tỷ phu, cũng là một cái. Hai thi đấu dường như, thực mau liền đem hai chén canh thịt dê uống, cái tinh quang. ă n no sao? Lục Trường Trinh đem Tiểu h ỏ a ôm lại đây, đẻ đẻ tròn vo bụng. No. Lưu Bắc Vân cười tủm tỉm còn đánh cái cách. ă n no liền đi thôi. Lưu Mỹ Vân cấp Tiểu h ỏ a lau miệng chiều nam thúc r ụ c Hồi trên đảo thuyền một ngày liền sáng trưa chiều tam tranh, nàng nhưng không nghĩ đuổi nhất vãn kia tranh trở về la l ộ t nay sáng sớm thượng nàng còn gì không làm? đều cảm thấy có điểm mệt mỏi, đại khái cũng là nàng tự kết hôn về sau nhật tử càng qua càng lười, này thình l i n h động một chút, cư nhiên còn mệt đến hoảng, xem ra về sau vẫn là đến tăng mạnh rèn luyện mới được. Lục Trường Trinh bối thượng có một đại sọt đồ ăn, trong lòng ngực ôm lưu b ắ t văn, còn đ a n g ra một bàn tay lôi kéo chính mình tức phụ nhi, trên người quần áo lăn lộn đến n h ă n run gió, g cái chán mạo mồ hôi nóng nhìn thập phần chật vật, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày treo hạnh phúc ý cười, nhưng vẫn cũng chưa đạm xuống dưới quá, mãi cho đến bưu cụ. Lục Trường Trinh kia viên sơ vi phụ vui sướng không chỉ có không bằng phẳng đi xuống, ngược lại càng ngày càng tăng vọt, nhịn không được liền tưởng cấp kinh thành gia tử chụp cái điện báo. Lưu Mỹ Vân làm sao nhìn không ra Nam Tâm Tư liếc mắt biêu cục quẩy không gì dùng điện thoại cơ, liền nói: ta trước gửi thư, trực tiếp cấp gia tử còn có tiểu cô bên kia quẩy cái điện thoại đi thôi. Tức phụ nhi, thật săn sóc. Lục Trường Trinh giờ phút này xem Lưu Mỹ Vân trong ánh mắt đều mang theo ngôi sao nhỏ, xích Lưu Mỹ Vân giận Nam liếc mắt một cái. chạy nhanh, đừng n é t mực. Ai? Lục Trường Trinh cười ha h ả cầm lấy điện thoại, hướng ra tử văn phòng bắt đi. Đợi nửa ngày, Lưu Mỹ Vân tin đều gửi xong rồi, quay đầu lại vừa mới dễ nghe thấy Lục Trường Trinh kia lớn giọng đối với điện thoại cơ hưng phấn đều. Ra ra, Mỹ Vân mang thai, ta đương b à b à Trước q u a y sau, thậm chí liền công tác viên đều hắn này h ồ n h ậ u hữu lực, lại phá lệ hưng phấn tiếng nói cấp hấp dẫn lại đây, toàn bộ động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ. Lưu Mỹ Vân xấu hổ cười cười.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 Lục Trường Trinh bất đắc dĩ đem điện thoại đưa cho Lưu Mỹ Vân. Gia Gia Lưu Mỹ Vân tiếp nhận điện thoại, trong lòng m ạ c danh có chút khẩn trương. Kết hôn tháng này vẫn là nàng lần đầu tiên này trực tiếp đối mặt Lục Trường Trinh. Gia Tử ngoài dự đoán hảo ở chung, nói chuyện hài hước thú vị, không bản khắc nghiêm túc. Lưu Mỹ Vân đâu chỉ có nghị thẩm hống vui vẻ, kia lời hay là một bộ bộ. Gia Tử điện thoại kia đầu hống đến tiếng cười không ngừng, hoàn toàn đã quên còn bên cạnh đau khổ trở thân tốt tử. Bát Văn cùng g a g a Vân An. quen thuộc về sau, Lưu Mỹ Vân lại đem đệ đệ ôm lại đây cùng gia tử chào hỏi. Lưu Bắc Văn tháng này trên đảo cũng là thoát thai h o á n cốt biến hóa, trong ánh mắt rốt cuộc không hề là cái loại này sợ hai n é tránh, cầm điện thoại cơ tràn đầy tò mò. Đối với mịt rổ phồn ngại thanh m ạ i khí đ ê u g a r a Chờ thật sự nghe được kia đầu có đáp lại, hắn đôi mắt cọ một chút tỏa sáng, lại có điểm không chỗ nào thích nhìn về phía hắn tỷ cùng tỷ phu. Điện thoại kia đầu, gia tử ôn nhu cùng tiểu hỏa câu thông, Lưu Bắc Văn ngay từ đầu là tò mò. mặt sau cũng đi theo đáp lại lên, càng ngày càng thả bay tự mình. Ra ra, cảm ơn ngài. Lưu Mỹ Vân đúng lúc đem đ ắ m chìm điện thoại trò chơi Chung Lưu Bắc Văn cấp lây khai, c h i ề u gia tử chân thành tỏ vẻ cảm tạ. Mặc kệ là bọn họ kết hôn thời điểm gia tử cấp thể diện lễ hỏi, vẫn là đối Bắc Văn cùng đối chính mình cái này tôn t ứ c phụ thái độ. Lưu Mỹ Vân đều cảm thấy gia tử là giới thượng khó được khai sáng lại lòng dạ rộng lớn t r ư ờ n g bối. Tạ gì, đều là một, trong bụng còn suy ta lục tảng tôn từ đâu, về sau chịu vất vả.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 Lục t r ư ơ n g Trinh đem tiểu hỏa một phen bế lên tới, còn không phải sao? Đến cố lên, tranh thủ về sau cũng có thể khai thượng phi cơ. Lưu Mỹ v â n đi hai bên biên, tâm nói ra tử kia khai rõ ràng là chiến đấu cơ. Chương 26, chương 26 ấm ra cơm. m ờ i khách hôm nay, Lưu Mỹ v â n sáng sớm liền lên thu thập nhà ở. Cơm sáng là Lục Trinh buổi sáng lên làm tốt ôn ở trong nồi, Lưu Bắc v â n cũng bị hắn sáng sớm đưa đến Nô Quế Phương ra đi tìm Tống Kim Bảo chơi. Nàng ăn cơm lại cấp tiểu h ắ c nấu bắp cháo. đảng cấp nhiều hai ba điểm thời điểm nô tẩu tử liền mang theo nhà hắn lao đại còn nhị nha lại đây hỗ trợ lôi tử người đem bùn khoai tây quát sạch sẽ cẩn thận điểm nhị nha người phụ trách rửa rau nhiều hướng lương đạo thủy đừng đem lá cây đ à t hư lưu mỹ vân ngồi ở bệ bếp biên bị nô quế phương an bài cái nấu nước nhiệm vụ tẩu tử muốn ta tới rửa rau đi thủy còn điểm lệnh nhị nha còn nhỏ cô nương đâu lưu mỹ vân thật sự ngồi trụ vừa muốn đi nhị nha đầu trên vai liền ăn nô quế phương một cái tát. Ai nha, ngươi đừng thêm loạn. Cái này làm cho ngươi thiêu thủy sao? Rửa rau đ o á i nước gấm là được. Giao cho bọn yêm nương bà, ngươi trộn lẫn t i ế n bảo, yêm đầu gốc còn loạn liệt. Nô Quế Phương hôm nay làm ộ t chút tính toán làm Lưu Mỹ Vân cắm tay. Người Lục Doanh Đau lòng tức phụ liệt, đã sớm trộm làm ơn nàng nhìn c h ầ m c h ầ m làm Lưu Mỹ Vân thiếu làm việc. Lục Doanh Đau tức phụ nhi danh, ở trên đảo mau truyền, Nô Quế Phương cũng không hướng nơi khác tưởng. Sợ Lưu Mỹ Vân lại nói làm việc cái lời nói. Nô Quế Phương chạy nhanh suy nghĩ cái câu chuyện xóa, Tiêm xem nhà ngươi bắt văn giống như một đoạn. Hiện tại so với ta ra Kim Bảo, làn da cũng trắng nõn. Các ngươi hai vợ chồng sao dưỡng? Lúc này mới nửa năm đi, nhà y ê m Kim Bảo chính là cái, hắn cha mỗi ngày xấu đâu? Còn chưa tới thời điểm đi, tiểu hai tử cái là tương đ ợ t muốn nhảy cái đầu thời điểm dinh dưỡng đuổi kịp nhiều vận, lại còn có đến xem di truyền gen. Lưu Vĩnh Niên hai vợ chồng vóc dáng bản thân thấp, nàng chính mình mau một em m Lưu Bắc Văn tương lai hẳn là cũng sẽ lùn, thân này phương diện này nàng nhưng thật ra trước n a y không lo lắng quá. Di gà âm, Nô Quế Phương nghe được một cái tân t ừ nhi, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, n g ừ n g tay băm cốt đao liền hỏi, q u ầ n gà gì sự? Là ăn cái gà, là cái này gen. Lưu Mỹ Vân dùng tuổi lửa côn nhi trên mặt đất viết hai chữ, kiên nhẫn giải thích, tao ý tứ là, tiểu hai tử thân một bộ phận nguyên nhân ở cha mẹ, chính là di truyền. Tẩu tử ngươi biết gì là di truyền đi? Cái yếm biết. chính là ai sinh giống ai bái đúng vậy chính là ý tứ này i ế m trước kia chỉ biết hài tử bộ dáng tùy cha mẹ này thân cũng giống nhau nô quế phương cân nhắc trong chốc lát lại đại tin nhưng bọn yêm thôn loa cha mẹ cũng sao hài tử có thể nhảy đến cùng gây gậy trúc nhi giống nhau người này chuẩn đi cái này di truyền cũng ngăn cùng cha mẹ còn cách đại di truyền hơn nữa hậu thiên dinh dưỡng cùng vẫn muốn đuổi kịp nô quế phương một ngày học đường chưa đi đến quá nàng nghe lưu mỹ vân nói chuyện cảm thấy là chính mình đời này nói ra loại trên mặt đất hai tự nhi nàng cũng căn bản nhận thức tẩu tử t a trên đảo xóa nạn mù chữa ban sao còn không có đâu quả yêm nghe chu chính ủy nhân khẩu tử nói giống như gần nhất là muốn làm một cái gì xóa nạn mù chữa ban đang ở tìm lão sư đâu nô quế phương nhìn về phía lưu mỹ vân muội tử yêm xem ngươi liền thích hợp đ ư ơ n g lão sư a chờ lát nữa chu chính ủy ra hai vợ chồng cũng lại đây ăn cơm yêm muốn giúp ngươi để đề nghe nói mỗi tháng còn trợ cấp lương đâu thôi bỏ đi lưu mỹ vẫn lắc đầu cự tuyệt ta còn muốn chiếu cô trong nhà khẳng định vội chuyển tẩu tử ngươi nếu là muốn học biết chữ ta không giáo ngươi còn hành vui đùa đương lão sư chính là cái gì thoải mái việc hơn nữa nàng mang thai một ngày hơn phân nửa thời điểm m ệ t mỏi đến muốn chết cái nào tinh lực đi lan l ộ n tiêm hành tiêm xem tự nhi đau đầu phí công phu còn nhiều nạp hai đôi giày đáy nô quế phương tay chân lênh l ệ ở trên bệ bếp bật việc k h ỏ e mắt ý cười ở trên mặt lôi ra một đạo nhợt nhạt tế văn nhà yêm mấy cái h o a sẽ biết chữ là được nhưng sao lưu mỹ vân theo nàng nói ta xem tẩu tử ra mấy cái hài tử đọc biết chữ rất tích cực trừ bỏ tống kim bảo tiêm xem xóa nạn mù chữ ban l ã á o sư đến lúc đó không chuẩn sẽ rơi xuống bạch đỉnh trên đầu đâu nô quế phương đem trên đảo người nhà suy nghĩ một vòng nhi cảm thấy nhất khả năng chính là cùng lưu mỹ vân giống nhau mới vừa gả đến trên đảo lâu ở trong thành niệm quá trung nhị doanh gia t ứ c phụ nhi bạch đỉnh liên nhị doanh gia t ứ c phụ nhi so ngươi sớm kết hôn hai n g u y ệ t ngươi tới trên đảo thời điểm nàng vừa vặn về nhà mẹ để ở đoạn nhật tử, trước lâu mới trở về đâu. mới vừa kết hôn tân tức phụ nhi, lúc này một chuyến chính là vài nguyện, người khác còn gì bạch bị trên đảo gian khổ điều kiện bái, muốn nô q u ê phương nói là trong thành người làm công tác văn hóa, nàng mỹ vân muội tử liền một chút kiêu khí, người đến trên đảo hảo chút thời gian, nam nhân h ả i tử chiếu cố đến hảo thuyết, trong nhà trong ngoài ngoại làm cho thỏa đáng. lưu mỹ vân đối xóa nạn n chữ ban cảm thấy hứng thú. Ai đương lão sư nàng tự nhiên cũng cái gọi là, cho nên cười cười liền không lại nói tiếp cha. c ơ m chiều thời điểm, Lục Trinh mấy cái chiến hữu lục tục nhà trên tới, nhị nha cùng lôi tử liền giúp đỡ tiếp đón người. Mỹ Vân vất vả ngươi, Lục Trinh bất thời giờ đến phòng bếp cùng tức phụ nhi n h v ai. Lưu Mỹ Vân đem yếm đeo cổ một hủy đi, đẩy người đi ra ngoài, ta gì cũng không làm, là Ngô Tẩu Tử làm cho, ngươi n g ẫ m lại sao tạo nhân ra đi? Lục Trinh đứng, bám vào nàng bên thai khẽ hỏi, hôm nay như thế nào, khó chịu? không gì cảm giác Lưu Mỹ Vân nói thật thấy bên ngoài t ự a hồ lại tới vài người nàng chạy nhanh một cái tắt đem nam nhân hô đi mau đi tiếp đón khách nhân ta nhìn chằm chằm canh xương h ầ m người t ể ta liền cơm người chú ý điểm đừng bị va chạm Lục Trinh một bộ lão phụ thân thao tâm bộ dáng vừa vặn bị tiến vào nhà bếp Ngô Quế Phương nhìn vừa vặn ai nha Lục Doanh ngươi một người nam nhân sao lao hướng phòng bếp toàn chạy nhanh thượng bên ngoài đi đừng ở chỗ này nhi sử ngươi tức phụ nhi lại sẽ chạy nhìn chằm chằm sao khẩn làm gì đâu. Lục Trinh bị Ngô Quế Phương đại giọng nói được mặt nhiệt, cuối cùng nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái, mới là lướt xá đi rồi. Tiêm xem trên đảo này, ai không nhà ngươi Trinh như vậy hiếm lạ t ứ c phụ nhi. n ô Quế Phương đem trong nồi canh xương hầm một d ả o múc muỗng nếm hương vị, cảm thấy kém nhiều liền đem tuổi lửa một tát. c h i ề u Lưu Mỹ Vân nói, ngươi kiện bạch Mao Y thì hôm nay sao xuyên? Đây là làm việc sao? Lưu Mỹ Vân nhất thời còn không có nhớ tới. n ô Quế Phương ra bên ngoài liếc mắt một cái. đệ thấp t â m nói chạy nhanh đi thay yêm chính là thấy tam đoàn gia đem nàng chất nữ cũng mang đến còn xuyên cái đỏ thâm tiểu l o đông cô nương nhưng tinh lúc trước liếc mắt một cái coi trọng nhà ngươi trình kết không diễn lúc này khẳng định là chuyên tới xem ngươi lưu mỹ vân đuôi lông mày nảy h dựng thật đúng là biết lục trinh cái này tiểu c ắ m khúc không nói cho nàng tẩu tử ngươi nói chính là cung tiêu xã cô nương lưu mỹ vân ẩn ẩn nhớ rõ cung tiêu xã hai cái người bán hàng một cái là tam đoàn gia phu nhân còn một cái chính là nàng chất nữ, chính là nàng. Tiêm một lát còn ở q u ê quán, cũng là người khác cùng ta nói, Tiêm xem tám chín ly, dù sao ngươi cũng xuyên sinh đẹp điểm, ta có thể thua trận trượng. Lưu Mỹ Vân nhìn mắt chính mình trên người bởi vì làm việc thay vải t h ô áo ngắn, k h ủ u tay còn mang hai tay áo bộ, nàng đem que thời lửa nhi hướng bên cạnh một ném, hành, ta đi đổi cái xiêm y l ì Nàng liền nói sao, mỗi lần đi cung tiêu xã không cái sắc mặt tốt, còn tưởng rằng thái độ kém cỏi nhất người bán hàng liền vừa v n làm nàng gặp. xem ra nhân g i chỉ là đối chính mình thái độ đặc biệt k ém lưu mỹ vân về phòng đem quần áo một đổi u trông lên sạch sẽ mới tinh bạch mau yẹ tóc dùng r a vòng lỏng lẻo c h ắ t ở phía sau biên trên trán lại lộng vài sợi t o á phát đối với gương một chiếu khí chất dịu dàng người sắc mặt hồn nhuận tinh khí thần rất s a i nàng v ừ a lòng đi ra ngoài ở ngô tẩu t ử ý bảo hạ đem cuối cùng một đạo canh xương hầm cấp bưng lên bàn nhà chính hai cái bàn hợp lại tổng cộng ngồi vài người dịu ra rất trẻ doanh đoàn cũng còn đơn tiểu chiến sĩ, nguyên bản ở vô cùng náo nhiệt nói chuyện, đối với một bàn nhiệt đồ an mắt thèm tâm nhiệt, đột nhiên thấy Lưu Mỹ Vân đi tới, hảo những người này sững sốt một cái trước mắt. Bạch sắc Mao Y Sơn đến Lưu Mỹ Vân làn da lộ ra lượng trắng nõn, đôi mắt đen bóng bẩy, môi sắc là tự nhiên khỏe mạnh đỏ hửng, dáng người nhi tinh tế nhu mỹ, ngũ quan cũng biết sao, trừ bỏ xinh đẹp vẫn là xinh đẹp. Cho dù mỗi ngày có thể thấy t ứ c p h ụ nhi lục trình, cũng thực không t i ề n đồ xem ngây người. đôi mắt liền nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân t r ư ơ n g xinh đẹp đến hoảng nhân tâm thần khuôn mặt hoàn toàn không một chút ngày thường đương doanh huấn luyện người nghiêm túc đây là trinh tức phụ nhi đi bộ dáng thật tuấn lục doanh hảo phúc khí a chu chính ủy p h u nhân Vương Tú Anh đục lỗ cũng bị Lưu Mỹ Vân kinh diễm tới rồi như vậy đẹp cô n ư ơ n g ở trên đảo cơ hồ tìm ra cái thứ hai ngay cả phía trước ở các nàng vòng bị treo chọc thành đảo hoa bạch đỉnh như vậy một đôi so chút tốn xác cảm ơn tẩu tử Lưu Mỹ Vân đi đến lục trinh bên cạnh vị trí cười trả lời. Nào tẩu tử tuổi trẻ thời điểm xinh đẹp, chúng ta trước kia ở đoàn văn công chính là nghe qua tẩu tử danh hào, ra tiền tuyến an ủi diễn xuất, còn ở lửa đạn phía dưới đã cứu chiến sĩ sinh mệnh. Tẩu tử ngài mới là ta học tập tấm gương. Lưu Mỹ Vân lời này thực mau liền đem trên bàn lực chú ý từ trên người nàng. d ị c h bên cạnh người theo lời nói cha liền cười nói, nhưng sao tú anh tẩu tử cùng Chu Chính ủy cũng coi như là phu thê tình t h â m hai người một cái chiến hảo vào sinh ra tử lại đây. Nói chuyện chính là cái rất xinh đẹp nữ nhân. mặt trái xoan, mũi cao lương, tóc bàn ở sau đầu, t h o ạ t nhìn giỏi giang lại tinh, hảo xảo xảo chính là người hôm nay cũng xuyên một kiện lãnh m a o ý h quá là thủy lam sắc. Bạch Đình, ngươi này miệng cũng là l a u mật. Vương tú Anh cười gõ nàng một chút, chạy nhanh ăn đi, đợi chút đồ ăn lạnh. Chu Chính ủy uống no rượu, mắt thèm nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn. Đúng đúng đúng, đại gia tùy ý điểm, chạy nhanh t r ế t lúa. Hôm nay là Ngô Tẩu Tử công lao, ta sợ làm tốt đạp hư lương thực.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 lần sau ta dạy cho ngươi bạch đình cười cấp triệu l a n l a n trong chén chọn một chiếc đũa đồ ăn liền ngồi nơi xa lưu mỹ vân quyền đương không nghe thấy không nhìn thấy chỉ chậm gì gì gấp khối cuốn bánh một nô cấp bên trong bọc lên dưa leo điều cà rốt ti lại múc một n g ỗ n g tự chế đậu nành thịt m ạ t tương cuốn hảo hướng lục trinh trong chén phóng lục trinh là chính cống kinh thành người đối này đã bị lưu mỹ vân đổi thành giản dị bản kinh tương thịt ti rất quen thuộc thực mau ăn xong một cái hắn nhịn xuống nói tức phụ nhi lại giúp ta cuốn một cái bái lúc này Lưu Mỹ Vân tự nhiên yề hắn, lại cấp cuốn một cái phóng hắn trong chén. nguyên lai like này bánh bột ngô là như vậy ăn à? Ta nói bên cạnh đĩa đen t u y ể n gì ngoạn ý nhi. Chu Chính ủ y là cái đồ tham ăn, hắn xem Lục Trinh ăn thơm nước, chờ cập liền chính mình thượng thủ cũng cuốn một cái, còn đừng nói hương vị thật sai. đúng vậy, Trinh bọn họ biên hương như vậy ăn, ta liền thử làm một chút. Tẩu tử nhóm muốn nếm hạ, cấp đề điểm cải tiến ý kiến. Lưu Mỹ Vân dứt khoát đứng lên, bưng lên mâm cấp một bàn người phân.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 chú ý hình tượng bị véo nam nhân đuôi lông mày vừa nhíu trong mắt hiện lên thống khoái nhưng cũng không phát giận chỉ là dùng tay háo đem miệng một màn quay đầu lại cùng chiến h ư u uống rượu nói chuyện phiếm đi mà bên cạnh cùng bệnh liên đang bị nàng cô mâu ở cái bàn phía dưới véo đuổi triệu lan lan vốn là khí điều thuận nhìn trước mắt cùng chính mình quan hệ khá tốt đến cũng thật xinh đẹp bạch đỉnh nhìn xuống bật thốt lên liền nói bạch đình tỷ nghe nói tháng sau ngươi liền phải đến xóa nạn mù chữ ban đi đ ư ơ n g l a o sư làm đúng vậy Hôm trước vừa lấy được c ă n bài, Bạch Đinh cười gật đầu. Nói đến công tác này, trên mặt nàng tươi cười rõ ràng nhiều. Tuy rằng chỉ là một cái xóa nạn mù chữ ban giáo sư, nhưng tốt xấu cũng phân tiền trợ cấp. c h ờ năm trên đảo trường học kiến hảo, nàng khẳng định có thể trở thành chính thức giáo sư. Trên đảo nhiều như vậy quân t u có thể an bài công tác không mấy cái. Đại bộ phận nữ nhân một kết hôn chính là ở nhà mang hài tử vây quanh nam nhân bậy bất chuyển, không có việc gì ở viện nhi làm theo t h ừ a may và kéo kéo việc nhà. liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu n h ư ợ tử chính là nàng nguyện ý quá, tựa như trước mắt này một bàn lớn ngồi, trừ bỏ cực cá biệt một phần chính thức công tác, những người khác cái nào là ở nhà mang hải tử, l i ê n tính mới tới trên đảo lưu mỹ vân so nàng xinh đẹp làm sao? Vì gả chồng nghe nói còn đem đoàn văn công công tác cấp tử, thậm chí còn mang theo cái kéo chân sau, loại này kiến thức t h i ề n bạc, trừ bỏ một trường xinh đẹp khuôn mặt liền không gì bản lĩnh nữ nhân, nàng mới hiếm lạ lui tới, nói đến xóa nạn ngủ chữ bàn.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 Như thế nào hôm nay không nhìn thấy người Bạch Đinh rốt cuộc cùng triệu Lan Lan vải phần giao tình, tuy rằng nàng cũng nhận đồng triệu Lan Lan cách làm nhớ thương một cái đã kết hôn nam nhân vẫn là quân hôn đại gia ở một cái trên đảo chỗ Phạm La Điểm đầu óc người làm ra tới chuyện này đề tài như vậy vừa chuyển mấy cái tẩu tử nhóm khá tò mò cũng cố đi lên cân nhắc triệu Lan Lan đêm nay đ ộ c kinh Lưu Mỹ Vân mang đệ đệ tùy quân lục doanh cưới tức phụ còn phải cung cấp nuôi dưỡng cậu em vợ.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 không p h ó n g k h o á n g nói ngắn lại này bữa cơm ít nhất làm trên đảo Tẩu Tử nhóm đối lưu Mỹ Vân cái này tân tức phụ nhi hoặc nhiều hoặc ít chút đổi mới ta đệ p h ó n g tới Ngô Tẩu Tử trong nhà Lưu Mỹ Vân cười nhìn về phía Bạch Đình tuy rằng cũng là chiều chính mình tới nhưng đến nói Bạch Đình liền so cái triệu Lan Lan thông nhiều nàng ăn ngay nói thật tiểu hai tử r a ta sợ xảo đại r a ăn cơm hơn nữa hôm nay vội lên cũng sợ chiếu cố thượng vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo Chu chính ủy tức phụ nhi vương tú anh vẻ mặt tán đồng. Cái này nàng nhưng quá sâu thể hội. Trước kia nhà nàng mời khách một hồi, trong nhà mấy cái hài tử liền cùng ngày thường không ăn no dường như, lại khóc lại náo, ồn ào đến nàng đau đầu hai ba thiên. Hôm nay cũng là sợ p h i ề n thoái, đem hài tử ném trong nhà cấp bà bà chăm sóc, nói gì nàng mang. Nhưng sao Ngô Quế Phương cười nói, hơn nữa Mị Vân còn cho bọn hắn chuẩn bị một bàn thức ăn, nói là cho bọn họ tiểu hài nhi cũng tới cái liên hoan gì, ngươi là không gặp, nhà im mấy cái hài tử. Hôm nay một ngày ngoan đến quả thực giống yêm sinh ra tới, liền nhà yêm lão tống là bị bọn họ đuổi ra, liền nóng g t r ô n g bọn yêm ở. Cũng may ra phiên thiên đâu, thiên lỗi cái này đại ca chiếu c u đâu, đại nha nhị nha cũng hiểu chuyện, có thể phiên cái gì thiên. Tống phó doanh đã lâu không ở ăn uống thượng như vậy vui sướng qua, tâm tình sai hắn, khó được săn sóc một hồi cấp nô g quế p h ư ơ n g trong chén chọn hai chiếc đũa đồ ăn, chạy nhanh ăn đi, ít nói lời nói. Nhân gia lục doanh hai vợ chồng h à o phóng, một bàn đồ ăn nói quả no. Nó.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 căn bản quan tâm các nữ nhân thảo luận đề tài các nữ nhân đâu mắt nhìn trên bản đồ an biên thiếu các nàng còn không có sao ăn đâu vì thế về lục dinh dưỡng cậu em vợ đề tài liền như vậy bị vòng qua đi thời buổi này gì ăn no quan trọng chương 27 ư ơ chương 27 là tam bảo t h a i cơm nước xong đại gia lục tục đi nô quế phương lại kiên trì muốn giúp bọn hắn cầm chén đũa thu thập sạch sẽ mới bằng lòng đi lưu mỹ vân khuyên bất động đành phải đi theo một khối thu thập mỹ vân ngươi qua bên kia ngồi trong chốc lát Ta đến đây đi. Lục Trường Trinh đêm nay uống đến có say, nhưng xem tức Phụ Nhi còn ở làm việc, hắn cũng không nhàn rỗi, đi qua đi muốn cướp xuống làm. Lưu Mỹ Vân xem hắn đi đường đánh phiêu tử, không kiên nhẫn đem người đuổi đi, chạy nhanh trở về phòng nấp g đi. ở chỗ này ngại nhi, ta không Lục Trường Trinh phất phất tay, Lay cung nỗ lực đứng thẳng thân thể. Ai nha, Mỹ Vân ngươi chạy nhanh đem người đưa tới phòng đi, này không mấy cái chén, ta hai hạ liền thu thập. Nô Quế Phương tay chân lanh lẹ. biết lưu mỹ vân hai vợ chồng chịu hái sạch sẽ, còn chú ý soát hai lần, quay đầu xem lục doanh trưởng cùng cái đuôi chó d ư ờ n g như lại dính hắn tức phụ nhi, dứt khoát đem hai vợ chồng đuổi rồi. vì thế lưu mỹ vân đem lục trường trình đỡ về phòng trên giường đất, chỉ vừa rồi còn trang không có s a y nam nhân, thân thể một dính trên giường đất đôi mắt liền mở to không được. đặc biệt cồn tác dụng c h ấ m nhi đi lên, nam nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, dạ d à y hỏa thiêu hỏa liệu, như thế nào không dễ chịu, đầu óc cũng là h o á n v á n g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 cho rằng hắn là bởi vì cùng chiến hữu ăn cơm mới tự tăng vọt. Nào tưởng nam nhân đột nhiên r ư ớ n mắt, rối tay đem vứt trong lòng ngực ấn. Lưu Mỹ Vân dọa nhảy dựng, thủ hạ ý thức che trở bụng, giận dỗi nói: ngươi giải cái gì rượu điên? Thực xin lỗi lục Trường Trinh thanh tỉnh, mang theo thô kén bàn tay nhẹ nhàng vỗ sở Lưu Mỹ Vân bụng, dọa đến ta k h u ế nữ. Lưu Mỹ Vân nhìn hắn k i ê ngốc nhi bị khí cười, chỉ không phải nhi từ đâu. Kia không được lục Trường Trinh nghiêng đầu đánh cái rượu cách, ta liền sinh k h u e nữ. Vậy ngươi chính mình sinh đi.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 nhân gia đảo tâm o a t ử đối chính mình hảo cũng không phải cái không lương tâm ân cưới ngươi đặc hạnh phúc lục trường trinh đầu trôn ở lưu mỹ vân cổ thô nặng tiếng hít thở r ả o đến lưu mỹ vân có men say xoay người ngồi dậy quyết đoán đem c h ă n hướng nam nhân trên người một cái n g ư ờ i trước mỹ trong chốc lát ta đi bên ngoài thu thập hảo đem bắc văn tiếp trở về đáp lại là nam nhân phập phập phồng phồng tiếng hít thở còn có rượu sau kia từng tiếng say lòng người tức phụ nhi nhìn nam nhân tràn đầy h o r m o n hơi thở mặt nghiêng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 Lưu Bác Văn không rõ gì là gen, bất quá hắn vẫn là ngưỡng đầu nghiêm túc trả lời hắn tỷ vấn đề. Bởi vì liền Kim Bảo Ca cùng ta chơi A. Lưu Mỹ Vận bước chân dừng lại, như thế nào sẽ đâu? Phía trước các ngươi một khối bắt mê t ả n g không phải còn nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn, nhưng bọn họ lão kêu ta kéo chân sau, ta liền không yêu cùng bọn họ một khối chơi. Tiểu gia hỏa Tựa Hồ cũng có minh cái gì kêu kéo chân sau, này liền đi theo t h ư ợ n g Hải, hắn bị người kêu c h ó con hình như là một cái ý tứ, dù sao người nọ không thích hắn. hắn cũng không hiếm lạ cùng người cùng nhau chơi. b á c văn mới không phải kéo chân sau lưu mỹ vân ngồi s m n u ố n g thân mình nghiêm túc nói, b á c văn là tỷ tỷ thông minh nhất đáng yêu đệ đệ, ngươi cùng mặt khác tiểu đồng bọn chơi không để ý tới tỷ tỷ thời điểm, tỷ tỷ có ghen ghét. tiểu gia hỏa ngâm đen đôi mắt ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh, tuy rằng hắn cũng không rõ gì là ghen ghét, nhưng biết tỷ muốn biểu đạt đại khái ý tứ, vì thế i ố n g cái tiểu đại nhân d ư ờ n g như ôm ôm lưu mỹ vân, tay nhỏ sờ lưu mỹ vân đầu dưa, biểu vô cùng nghiêm túc nói, tỷ. Ngươi sợ, ta sẽ vẫn luôn cùng người chơi. Thật vậy c h ă n g Lưu Mỹ Vân vẻ mặt thiên chân hỏi. Ân, chúng ta ngéo tay. Lưu Bác Văn thật mạnh đầu nhỏ, cùng Lưu Mỹ Vân n g ắ c ngón tay, trong lòng thủy tỉnh lại, về sau chính mình vẫn là nhiều b ồ i tỷ tỷ chơi đi, bằng không nếu không thâm. Kéo xong câu, Lưu Mỹ Vân lôi kéo tiểu gia hỏa tay tiếp tục hướng ra đi, trên đường lại nói, Bác Văn, tỷ tỷ ngươi sinh cái tiểu cháu ngoại hoặc là nho nhỏ cháu ngoại gái chơi.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 đầu kia tỷ tỷ gì thời điểm sinh ngày mai ngủ lên có sao lưu bắc văn tiểu n ạ i âm m á n h cất cao hiện nhiên thực tâm trong nhà nhiều bảo nha kia muội muội mềm mượt méo chịu thực hảo chơi hắn phía trước cùng kim bảo ca ở nhân gia khẩu liền trộm nhất quá bảo nha một hồi kết quả một cái thầm thầm hung đã lâu không nhanh như vậy đâu hiện tại ở tỷ tỷ trong bụng muốn lớn lên mới ra tới tiểu gia hỏa thực ngạc nhiên nhìn hắn tỷ bụng sau đó dùng tay thật cẩn thận đụt vào không đầu không đuôi hắn đột nhiên tới một câu tỷ vậy ngươi nhiều sinh hai cái ta chơi sao? liền một cái bảo nha muội muội, hắn cùng kim bảo ca chịu nhất bất quá tới, nếu là có hai cái, hắn cùng kim bảo ca một người một cái, liền không thành vấn đề l ạ m tiểu hài nhi tâm tư viết ở trên mặt, lưu mỹ vân k h ỏ e miệng chịu chịu, đột nhiên hối hận vừa rồi dẫn đường như vậy vừa ra, giống như đem tiểu gia hỏa càng mang càng trượt, chính mình chơi không đủ, còn tưởng nhiều sinh hai cái, đưa kim bảo chơi, này tiểu cứu cứu đương đến cũng thật đủ hào phóng.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 Không phải có thể cùng Kim Bảo Ca cùng nhau chơi? Lưu Mỹ Vân nhuận nhuận có k h ô cạn giọng nói, đột nhiên có thể hội gia trưởng ở giáo dục Tiểu h à i Nhi vấn đề thượng buồn rầu. t ổ n g không cùng Tiểu Gia h ỏ a giải thích, bởi vì Tiểu Hắc là từ c u trong bụng sinh ra tới, Tiểu cháu ngoại là từ ngươi tỷ ta trong bụng sinh ra tới đi. Suy nghĩ nửa ngày, Lưu Mỹ Vân dứt khoát quyết đem lửa r ố i quán triệt rốt cuộc, mang Tiểu Gia h ỏ a sờ bụng nói, bởi vì sẽ không cao hứng à, nhân gia chỉ nghĩ cùng ngươi chơi, ngươi lại muốn chia sẻ mặt khác Tiểu Bằng h i u vừa rồi sinh khí.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 thoạt nhìn giống cái tiểu phúc a mỹ vân lục trường trinh từ bộ đội trở về trong tay phủn g cái chén sứ bước nhanh hướng phòng ngủ đi người quả n h â n gì lưu mỹ vân hỏi củ cải chu a lục trường trinh cầm chén đưa qua đi chu chính ủy hắn nương ta nói là dưỡng phụ ăn cái này dạ dày đi lưu mỹ vân nghe cái kia mùi vị thủy g ê tưởng trước kia ngô tẩu tử cũng nói mang thai ăn toàn thoải mái lục trường trinh thượng trong thành phố mua không sơn tra bánh toàn quả hồng kết quả không gì dùng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 liền muốn đi thành phố Lưu Mỹ Vân làm toàn thân kiểm tra, nhân tiện hắn tiểu cô lại quải cái điện thoại hỏi một chút. Hành Lưu Mỹ Vân đầu đồng ý. Trong khoảng thời gian này cũng cảm thấy có không thích hợp. Lúc trước bọn họ kiểm tra đến sớm, bác sĩ nói m a n 3 tháng thời điểm lại đi kiểm tra nhìn xem, kết quả dạ d n g bụng có vẻ mau, phản ứng lại đại, liền dây dưa dây cả đã muộn hơn nửa tháng. Hảo gia hỏa, nay vừa đến 4 tháng thời điểm, bụng liền cùng t h ổ i bóng cao su giường như hướng l ư ỡ c h ư ớ n g Ngày hôm qua Ngô Tẩu Tử tới xem thời điểm cũng hoảng sợ, nói so trên đảo mặt k h á c mang thai 5-6 tháng bụng muốn đại một vòng. So sánh Lục Trường Trinh kinh hồn t á n đảm, Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra đ ạ m đến nhiều, cảm thấy rê gớm chính là trong bụng s ù y hai cái nhãi con bái. Chúc mừng a, các ngươi đây là tam thai. Thị bệnh viện bác sĩ lặp lại xác nhận sau, mới chiều Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng nói cái này thật lớn kinh hỉ. Lưu Mỹ Vân trái tim nhỏ buồn một chút, không biết nên hình dung như thế nào ngay lúc đó tâm.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 Một chút sinh tam thai sẽ có nguy hiểm sao? So với ba cái tiểu áo đông, Lục Trường Trinh vẫn là càng lo lắng, thê tử thân thể trạng huống, nữ nhân sinh hải tử vốn d ĩ chính là quỷ quan đi một chuyến, t ứ c phụ nhi lần này muốn sinh ba, Lục Trường Trinh không dám sau này tưởng. Bác sĩ kinh ngạc quét mắt Lục Trường Trinh, khó được nhìn đến như vậy đau t ứ c phụ nhi nam nhân tam bảo thai thật lớn kinh hỉ cũng không đem người hướng hôn đầu, còn biết nhớ thương t ứ c phụ nhi an uy. Yên tâm, trước mắt tới xem hết thể thực bình thường, các ngươi chỉ cần chính mình chú ý.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 Lục Trường Trinh mày nhân lại bào cung sản hắn vẫn là lần đầu tiên nói quang t ê n khiến cho người liên tưởng đến có bao nhiêu nguy hiểm bác sĩ cảm ơn ngươi a chúng ta sẽ chú ý Lưu Mỹ Vân xem bên cạnh nam nhân cái chán r a m ồ hôi chạy nhanh tiếp nhận đơn tử đem người mang ra bệnh viện 60 đại bào cung sản xuất mới 5% không đến rất nhiều người không quá nói tiếp nhận rồi Mỹ Vân ngươi như thế nào một không sợ Lục Trường Trinh đi ra bệnh viện mới phát hiện chính mình hai chân có n h ì n h ú n ra. Hắn thực không tiền đồ ở t ứ c phụ nhi trước mặt yếu thế một hồi, cái kia cái gì bảo c ô n g sản? Chúng ta hỏi Hạ Tiểu Cô xem có hay không nguy hiểm. n g ư ờ i này trong bụng ba cái, ta thật sự không yên tâm. Hành, chúng ta trực tiếp đi điện thoại đi. Lão gia tử bên kia cũng nói một tiếng. Lưu Mỹ Vân nghĩ Lục Trường Trinh Tiểu Cô cũng là bác sĩ, đến nỗi gì là bảo c ô n g sản, vẫn là làm chuyên nghiệp nhân sĩ hắn giải thích, nhưng hắn mới có thể yên tâm. Gì? Mỹ Vân h o à i Tam Bảo t h a i bên kia nhận được điện thoại lục uyển quân cũng là d ọ a thật lớn n h y dựng, bất quá làm trưởng đối kim lục trưởng trinh mẫu thân nhân vật càng có rất nhiều kinh hỉ cùng ngoài y m ớ n bọn họ lục r a vốn dĩ người liền còn không ở một cái nhi, này mỹ vân một chút hoài tam bảo thai, nói chính là kinh thành lão gia tử sợ là cũng đến cao hứng được mất thái, tiểu cô mỹ vân hiện tại cái gì ăn không vô đặc vất vả, hơn nữa bên này bác sĩ kiến nghị đến lúc đó cần phải bảo cung sản, cái kia đối mỹ vân thân thể thương tổn đại sao?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 trong khoảng thời gian này một muốn đem mỹ vân thân thể chiếu cố hảo hiện tại chính là muốn xen vào ba cái tiểu gia hỏa dinh dưỡng không riêng dinh dưỡng muốn đuổi kịp tâm cũng rất quan trọng lưu uyển quân ở điện thoại kia đầu nói lưu mỹ vân dưỡng phản quá lợi hại ăn gì phun gì thời điểm cũng là thực xuất ruột cách điện thoại hai vợ chồng son d ặ n do một đồng lớn lại trong lòng trước sau không an tâm hai vợ chồng là t a y mới cha mẹ một khi nghiệm không có nay còn lập tức tới ba về sau nhật tử không được phiên thiên đi lưu uyển quân gánh vác lục trường trinh mẫu thân nhân vật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 n à y không được lục trường trinh như mày, chạy nhanh lại bên kia đi điện thoại, kết quả đánh vài cái chuyển qua đi không ai tiếp. Ta xem tiểu cô thái độ thực kiên quyết, lưu mỹ vân kéo kéo nam nhân ống tay áo, đem lục uyển quân vừa rồi ở trong điện thoại cùng nói an bài lục trường trinh vừa nói. lục trường trinh trầm mặc trong chốc lát, lại bên kia đi hai cái điện thoại không ai tiếp về sau, quay đầu mới hướng kinh thành lao ra từ bên kia đánh. lao ra t ử nói tôn tức phụ nhi hoài tam bảo thai, một hớp nước trà trực tiếp phun điện thoại cơ thượng, đem bên cạnh thủ cảnh vệ viên dọa nhảy dựng. Thủ trưởng, cảnh vệ viên đã rất nhiều không thấy được lão cấp trên như vậy thất t h ố thời điểm. Hắn đầy mặt cảnh giới, một bộ tùy thời đợi mệnh trạng thái. Lão gia tử nhưng không d ả n h phản ứng hắn, cách điện thoại cơ lục trường trinh ở điện thoại kia đầu h ộ i báo hướng, trên mặt cười đến là nha không mắt. Đến lục trường trinh nói hắn tiểu cô muốn đi trên đảo bọn họ hỗ trợ thời điểm. Hắn trầm tư một lát mới nói, tính, ngươi tiểu cô kia tính tình ngươi lại không phải không biết, ngươi là mang đại, chính là thân nhi tử. Trên đời này có mấy cái đương nương không phải cả đời thế nhi tử thao tâm. Mỹ Vân lần này hoài ba cái, ngươi ở bộ đội lại muốn huấn luyện, ai chiếu cố? Quá mấy tháng hải tử sinh hạ tới, Mỹ Vân còn muốn ở cữ, ngươi một người hầu hạ hảo ngươi tức phụ nhi cùng ba cái hoa cộng thêm một cái cậu em vợ. Lao gia tử biết lục trường trinh là vừa đương cha h ô n đầu, lâu dài này chưa kịp suy xét, nhưng bọn họ đường trưởng bối lại là thói quen đi một bước xem ba bước. Trên đảo bên kia bệnh viện, nhanh nhất chịu cũng muốn minh mới kiến thành.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 Lục t r ư ơ n g Trinh đối với điện thoại vừa muốn cự tuyệt thời điểm, lão gia tử một câu được rồi, liền như vậy ăn bài, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Hắn lại đánh qua đi, dứt khoát liền không ai. Xem nam nhân vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu, lúc này lại đổi Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh tò mò hỏi, lão gia tử nói gì? Người này phó m ô Lục t r ư ơ n g Trinh, hắn nói làm nô mẹ lại đây người nấu cơm. Kia không được, nô mẹ lại đây ra ra bên người ai chiếu cố. Lưu Mỹ Vân mí mắt kinh hoàng. cũng là kết hôn sau tới rồi trên đảo mới biết được lục trường trinh ra ra thân phận là một vị phi thường lệnh người kính nể lao chiến sĩ công hân c h ư ơ n g vô số lao gia tử này cũng vẫn luôn là cảnh vệ viên cùng ngô mẹ một t ấ c cũng không rời chăm sóc hai người biết này không tốt nhưng bọn họ tại đây kiện thượng không có bất luận cái gì quyền lên tiếng lục gia người làm phong cách chính là trực tiếp quyết đoán không ước á c bẩn thỉu lao gia tử này đầu điện thoại một cắt đứt cũng đã an bài ngô mẹ đi l i ê u tỉnh hắc hồ lô đảo bọn họ hỗ trợ đi Mà du tỉnh quân y giải viện lục tuyển quân kia đầu cũng động tác nhanh chóng tìm lãnh đạo xin chi viện xa xôi khu chữa bệnh xây dựng chương 28 t chương 28 t h a n h mai chúc mã tìm tới m ô n lưu mỹ vân mãi cho đến ra cả người mới r ắ á c không chân thật không chỉ là bởi vì tam bảo thai còn có nàng từ xuyên qua tới giác này sống trôi chạy có chút không chân thật một mang thai chính là tam bảo thai nàng còn không có tiếp thu lại đây đâu lục trường trinh người trong nhà lại về sau ở cứ cùng mang hải tử khó khăn đều giải quyết. Nàng không biết chính mình có phải hay không đời trước cứu vớt hệ ngân hà, lão gia không chỉ có nàng sống lại một lần cơ hội, còn làm nàng gặp được tốt như vậy trưởng phu cùng nhà chồng. Mỹ Vân tưởng gì đâu, lục trường trinh đổ ly nước gấm, liền xem lưu mỹ vân ngồi ở trên giường đất phát ngốc. Không gì lưu mỹ vân quá thần, nhìn nhà mình tường đất nhà ở đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền c h i ê u lục trường trinh nói, tiểu cô cùng ngô mẹ muốn lại đây, bất thời giờ có phải hay không phòng tạm vật thu thập một chút, cái kia nhà ở ta xem khá tốt chủ người. Kỳ thật cũng không gì thu thập, mới vừa trụ tiến vào thời điểm nàng cùng lục trường trinh liền trong nhà ngoại đều thu thập một lần. Lưu mỹ vân sớm xem qua cái kia phòng tạp vật, chỉ so b á c văn căn nhà kia nhỏ một chút, không có giường đất, đông trụ không được người, nô mẹ lại đây hẳn là ngốc không đến đông. Lão gia tử bên người không thể trưởng kỳ không ai c h i ê u cố, chờ thêm hai ta liền thu thập. Lục trường trinh gật đầu đồng ý, còn có b á c văn cái kia phòng cũng trọng thu thập một chút, chờ tiểu cô lại đây cái kia phòng liền nàng trụ đi. làm bác văn c h ứ c cùng ta trụ chờ đông thời điểm phòng nhỏ bàn cái giường đất về sau kia gian bác văn trụ ân tức phụ ta nghe lục trường trinh liên tục gật đầu song là lưu mỹ vân nói gì là gì thái độ thu thập cẩn thận điểm tiểu cô gái sạch sẽ trên tường nhiều hồ hai tầng báo chí miễn là hôi còn có đệm c h ă n gì nàng khẳng định chính mình mang theo kia giường đất nhiều sát hai lần là được đến n ỗ i mặt khác còn thiếu gì ta đều mua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 không một gian còn có thể đường phòng cho khách. đến lúc đó ta ba mẹ lại đây xem ngoại tôn nữ cũng có thể trụ. t h ư ợ n g bị một nữ g bừng tỉnh người trong n g ộ n g lưu mỹ vân ngoài ý muốn nhìn nam nhân, không chút nào buồn xỉn k h e nói, không nghĩ tới này đầu dưa thời khắc mấu chốt còn rất dùng được a. hắn này phòng ở nhà chính xác thật đại thái quá, ngày thường không dùng được đảo thành tiểu hắc đại b à n g doanh, nếu là trung gian đánh bức tường cách hai cái phòng ra tới, không chỉ có nhà ở vấn đề giải quyết, còn có thể nhiều một gian phòng cho khách.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 đừng nghĩ về sau tử k h u ê nữ tích cốt lễ hỏi của hồi môn gì nhật tử còn trường đâu lục trường trinh không nghĩ lưu mỹ vân bởi vì h à i tử ủy khuất chính mình hắn đánh giá sở nhà hắn về điểm này tiền tiết kiệm giữa ba cái h à i tử vẫn là không thành vấn đề liền sợ lưu mỹ vân cung cùng khác mẫu thân giống nhau luôn muốn muốn tốt nhất tích cốt xuống dưới h à i tử chính mình lại quá căng thẳng nhìn nam nhân biểu tình nghiêm túc bộ dáng lưu mỹ vân có thể nói gì đâu nếu là có tuyệt thế hảo nam nhân thưởng liền tưởng trực tiếp ăn khấu chán thượng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 Buổi sáng hắn thượng bệnh viện kiểm tra liền b ắ c văn phóng nô g Quế Phương ra nhìn, Tia Tiểu Tử cũng không khóc không náo, còn hội đàm điều kiện làm lục Trường Trinh mua bánh hạch o đào hắn mới đáp ứng, không bao giờ là phía trước mới vừa thượng đảo thời điểm, sợ hai bị Lưu Mỹ Vân ném xuống một t ấ c cũng không rời tiểu trùng theo đuôi. Lục Trường Trinh, hảo, kia nghỉ ngơi sẽ, chờ ta tới nấu cơm. Lưu Mỹ Vân lớn bụng thượng bệnh viện lăn lộn sáng sớm thượng là rất vây tưởng nghỉ ngơi, chỉ là không tưởng lục Trường Trinh chân trước mới vừa đi, trong nhà liền tới khách nhân.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 Trường Trinh lập tức liền tới, Lưu Mỹ Vân người mời vào phòng, lại từ trong ngăn tủ tìm cái ca trắng men người đổ nước. Cảm ơn tôn thức tha tiếp nhận ca trắng men, trên mặt như cũng là một chút biểu tình không có, chỉ một đôi mắt nghiêm túc nhìn trầm c h ầ m Lưu Mỹ Vân trên dưới đánh giá, cuối cùng dừng ở nàng cổ khởi trên bụng, n h u mày hỏi, mấy tháng? Hơn 4 tháng Lưu Mỹ Vân cười nói, biết ta là ai sao? Nữ nhân ngồi ở băng ghế thượng, trong tay bưng ca trắng men.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 Không m à n g người trong nhà phản đối, từ bỏ môn đăng hộ đối thanh mai trúc mã, Lão gia tử quản không được tôn tử, dưới sự giận dữ người xung q u â n h ả i đảo, quái không kết hôn thời điểm lục trường trinh vẻ mặt t ấ y nấy nói tạm thời không thể mang nàng thượng kinh thành đi gặp Lão gia tử, liền tính nàng đi theo đi, p h ò n g t r ừ n g cũng muốn trình diễn vừa ra bị đuổi ra ra môn tiết n g c không không nói, g ừ n g càng g i à càng cay, tôn can sự, ta biết trường trinh trong nhà không đồng ý ta hôn sự, ta không xứng với hắn, trong nhà hắn không đồng ý ta cũng có thể lý giải.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 tốt đẹp vân kết hôn ta vĩnh viễn đều sẽ không hối hận lục trường trinh thanh â m đột nhiên tự cửa truyền đến lưu mỹ vân cùng tôn thức tha cùng nhau hướng ra ngoài nhìn lại lục trường trinh nắm lưu bắc vân bình tĩnh đứng ở cửa phía sau đi theo tiểu hắc vui sướng nhảy qua ngay cửa chiều tôn thức tha thấp thấp kêu hai tiếng liền hướng nhà chính trong ổ toản tỷ lưu bắc vân tránh thoát mở đường trường trinh tay l ộ c c ộ c hướng lưu mỹ vân trước mặt tấu thấy trong nhà có cái m c h tỷ tỷ tỉ, tiểu tỉ. gia hỏa lưu viên đôi mắt tràn ngập tò mò trong nhà tới khách nhân trước tiếp đón ta mang bác văn đi tranh cung tiêu xã lưu mỹ vân lôi kéo đệ đệ chiều nam nhân xử cái ánh mắt quay đầu mới chiều tôn thức tha cười nói tôn căn sự nếu trường trinh tới kia hảo hảo ôn chuyện ta thượng cống tiêu xã nhìn xem nay còn có gì hảo đồ ăn buổi chiều lưu r a ăn một bữa cơm đi muốn ăn gì ta làm trường trinh làm hắn gần nhất tay nghề tiến bộ không ít đợi lát nữa ta đi thôi b ụ n g k h ô n g p h ư ơ n g lục trường trinh cao mày hiển nhiên không quá yên tâm liên vai b ứ c lộ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 vây quanh b y bếp đảo quanh tôn thất tha hồng mắt giống hắn rất tưởng người giống thanh tỉnh ở nàng xem ra lục trường trinh là anh hùng là chiến sĩ từ nhỏ liền đi theo hắn phía sau không có ai so nàng càng biết lục trường trinh năng lực có bao nhiêu xuất sắc hắn hẳn là đi xa hơn chính là hiện giờ lại bởi vì một cái lưu mỹ vân đi chợ ta ở cũng ở bảo vệ quốc gia lục trường trinh ninh mi có điểm tâm m ệ t vô ngữ giống như mỗi một lần hắn cùng tôn thất tha chạm một khối đều là không hợp ý liền phải xảo thất tha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 còn không khách trực tiếp đuổi đi người đi, hắn cũng là cái có t ì n g ư ờ i lại còn có không thể so tôn thức tha cường nhiều ít, bằng không hai người liền sẽ không từ nhỏ đến lớn vừa thấy mặt liền x ả o cũng cũng chỉ là cùng Lưu Mỹ Vân ngốc một khối thời điểm. Lục Trường Trinh mới giác nhẹ nhàng, hống đều hống bất quá tới đâu, đừng nói phát t ỉ A, Lục Trường Trinh, nhìn đến dáng vẻ này, ta đối thật thất vọng. Tôn Thức Tha đứng lên, đột nhiên giác đều không quen biết trước mắt nam nhân, tuy đi Lục Trường Trinh là hoàn toàn không có kiên nhẫn.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 Buổi sáng hắn đi thành phố mua tới bánh hạt đ ả o hắn còn không có cơ hội n ế m đâu. Cái này hỏi tỷ làm trò Lưu Mỹ Vân mặt, Lục Trường Trinh không dám dễ dàng đáp ứng cầu em vợ. Muốn ăn cơm, không được ăn đồ ăn vặt. Lưu Mỹ Vân thực vô tình liền phủ quyết rớt. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không dám cùng hắn tỷ c ó kẹ mặc cả, đành phải lánh tiểu hắc thượng trong miệng tống cổ thời gian, chờ hắn tỷ phu làm canh cá uống. Tiểu tử này mập lên không ít, về sau trước khi dùng cơm không được đồ ăn vặt ăn, đồ ăn vặt ăn nhiều không đứng đắn ăn cơm.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 Cái gì k ê u bạch mua, ta chính mình không thể ăn. Lục Trường Trinh tay bám vào Lưu Mỹ Vân tròn trịa trên bụng, đảo qua phía trước b u ồ n b ự c ôn nhu nói: Ta ba cái tiểu á o đông còn muốn ăn đâu, ăn nhiều cá, lớn lên thông minh, giống giống nhau. Thông minh Lưu Mỹ Vân bị nam nhân hống tâm tình sung sướng, không hề dối dám tôn can sự, sờ bụng đột nhiên nói: Đường Mỹ, còn ba cái tiểu á o đông, vạn nhất là ba cái đòi nợ quỷ đâu? Kia không thể, ta giác ta v ẫ n tốt như vậy, nếu đều có thể cười đến.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 cùng loại người này đánh dao khó nhất liền câu thông tam quan giá trị quan lập trường đều không giống nhau đừng nói lục trường trinh liền lưu m ị vân chính mình sinh ý trong sân gặp được loại người này thà rằng thiếu kiếm tiền điểm đều l ư ờ i đến đi mà cái kia một mép ga tàu hỏa tôn t h ứ c t h a nhìn năm nhân tức giận nàng làm ngươi đến ti ta cá ta t ạ c lục trường trinh thái độ cũng không sao hảo thấy xe lửa bắt đầu b ắ c còi hắn đem bao vây hướng người trong lòng ngược một tắc chạy nhanh lên xe đi đợi chút tè không đi lên Lục Trường Trinh, ngươi liền như vậy không thích ta? Tôn Thức Tha xem nam nhân một bộ gấp không chờ nổi muốn đưa chính mình rời đi bộ dáng, Trung Quy khó chịu. Như vậy nhiều năm, nàng vẫn luôn đuổi theo Lục Trường Trinh bước chân, đột nhiên đ ỉ n h nàng cảm thấy chính mình giống như một không phương hướng. Thức Tha Lục Trường Trinh vẻ mặt bất đắc dĩ, ta không có không thích ngươi, chỉ đem ngươi đưa bằng hữu. Nhưng bằng hữu c h i Gian cũng muốn có trường mực cảm, ta cái gì tính tình ngươi biết, ta thích ai cùng ai kết hôn, kia đều ta chính mình chủ ý. Bất luận kẻ nào đều can thiệp không, bao gồm ngươi. Nhưng nàng không chỉ có không xứng với ngươi, thậm chí sẽ liên lụy ngươi. Tôn Thức Tha vẻ mặt không c a m lòng. Nếu Lục Trường Trinh cưới c á i mọi thứ đều so với chính mình cường người. Hôm nay nàng khả năng cũng sẽ không tới trên đảo, nhưng nhất châm chọc liền. Lục Trường Trinh tìm cái trừ sinh đẹp hoàn toàn không có chỗ. Ta không nghĩ vấn đề này thượng cùng ngươi bẻ xả, lao lực nhi. Lục Trường Trinh thật tính tình đi lên, lười đến phản ứng Tôn Thức Tha, trực tiếp mau lên xe đi.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 thật vất vả ai đến nhi tử nhà ra vội vàng chính mình nhà mẹ để trong thôn cấp nhi tử tương xem đỉnh đỉnh tốt cô nương sở dĩ nói đỉnh đỉnh hảo bởi vì thái thái không tốn một phân tiền lễ hỏi liền cấp nhi tử nói cái hoa quốc khuê chu đoàn trưởng đều mau 40 tuổi nhị hôn cưới nông thôn tân t ứ c phụ nhi lại mới 20 s x u ố t đầu chỉ so lưu mỹ vân không đến một tuổi này có hôn mặc kệ cái nào niên đại đều có thể vì trà dư tiểu hậu tán gẫu thái thái cũng mặc kệ nhiều như vậy nhân gia cô nương tuổi trẻ cần mẫn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 nàng con dâu phụ này bụng nhìn cũng giống có khả năng hoài nhiều thai, cho nên biết trên đảo lục doanh trưởng ra t ứ c phụ nhi trong bụng cái tam bảo thai về sau, thái thái chạy nhanh mang theo không yêu ra cửa con dâu phụ lại đây cọ không khí vui mừng. Trường Trinh hắn tiểu cô nói qua tới cấp ta hỗ trợ đâu. Lưu Mỹ Vân ngồi trong viện v ớ i nắng, ánh mắt nhìn về phía Chu Nương bên cạnh thẹn thùng lại nội Liễm Hải Nhi. Nói thật, cô Nương này n ộ t đi ra ngoài nói Chu Đoàn trưởng hắn k h u e đều có người tin. Chu Đoàn trưởng nàng gặp qua, mặt chữ đ i ề n Diện mạo thiên thu của cái loại này loại hình, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng một khi Chu Cương Tử bên ngoài chọc điểm cái gì nhi, trong t ầ m tay có gì chảo gì, cầm lên vũ khí liền tấu. Kia thật sự thiết phụ giáo dục. Lưu Mỹ Vân lấy cảm thấy Chu Cương Tử đứa nhỏ này thật hùng, mùa đông hà sơ cá, toàn dã cánh rừng bắt con thỏ, không ngủ được bò người cửa sổ đế d o a n g ư ờ i khi dễ Tiểu Hải Nhi kéo bè kéo cánh làm chủ nghĩa anh hùng. nhưng tự bên ngoài gặp được Chu Đoàn trưởng dùng đòn gánh đem Chu Cương Tử tấu đến hướng trên cây trốn về sau nàng lại bắt đầu đồng tình kia Hải Tử Chu Đoàn trưởng đòn gánh kia thật hướng Hải Tử mông viên thượng chịu a một chút không lộng giả dối kia khá tốt Chu Nương quá không nào cùng Lưu Mỹ Vân trò chuyện không ngừng cấp con dâu phụ nhi đánh sắc ý bảo nàng cùng Lưu Mỹ Vân nhiều tiếp xúc tiếp xúc khả nhân vẫn luôn t ú i đầu không hề r ă n g đầu dưa đều hận không thể hướng trên mặt đất toàn Chu Nương thất m ạ i bắt lấy con dâu phụ tay liền hướng Lưu m ị Vân trên bụng sờ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 cung ta thân tôn tử tôn không chu nương quá lời này nói đạo làm lưu mỹ vân đối nàng có chút lau mắt mà nhìn ít nhất người ta nói đến không t ậ t xấu đã có thể này tiểu t ứ c phụ nhi lúa mạch non phản ứng cũng quá c u â n b í t bắt tay trở về vừa kéo cắn chặt môi sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh người sao dạ dày khó chịu chu nương xem con dâu phụ nhi bộ dáng này vừa rồi đối nhân ra về điểm này bất mãn cũng thực mau tan thành mây khói người r ố t cuộc tuổi còn nhỏ lại mang thai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 ngọ Ngô mẹ liền phải tới trong nhà, Lục Trường Trinh mang theo Lưu Bắc Văn sáng sớm liền lên xe chạm tiếp người đi. Lưu Mỹ Vân phơi đủ thái dương đến về phòng đem bột mì phát thượng chuẩn bị chớ Ngô mẹ chạm vạng đến thời điểm cả nhà làm vần than ăn. Tỷ làm xong sống liền nằm trên giường ngủ Lưu Mỹ Vân mơ mơ hồ hồ nghe được trong v i ệ n c truyền đến Lưu Bắc Văn h ư n g phân tiếng quát tháo. Nang mở chậm gì gì chính xuyên dài, Lục Trường Trinh liền một phen đẩy cửa ra, Lưu Bắc Văn cùng điều cá c h ạ h dường như trước một bước toàn tới. Tỷ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 đi ra ngoài liền nhìn đến nhà chính đứng một cái thân hình gầy yếu trung niên nhân, nhân, xuyên một thân đơn giản làm bố y lìa thường, không có mũ vá, thực sạch sẽ ngăn nắp, người chạm phòng khách, đôi tay tự nhiên giao đ i ệ p sống lưng tuy rằng không có định đến từ thẳng, nhưng cũng không con không đà, tỉnh thanh minh mắt nhìn vương. Nô mẹ, trên đường mệt chết đi. Lưu Mỹ vân cười đi qua đi nắm lấy người tay. Không mệt, ngủ một giấc liền đến. Nô mẹ có điểm kinh ngạc. Trước kia kinh thành thời điểm, gia tử liền cho nàng xem qua ảnh chụp. khi đó chỉ cảm thấy trưởng trinh tìm cái này t ứ c phụ nhi x i n h đẹp đến làm người liên tiếp dịch hai mặt sau lại nghe ra g i ở tí thường quải bên miệng khen lần này nhìn thấy chân nhân nô mẹ mới tràn đầy thể hội lưu mỹ vân vì cái gì như vậy chiêu lục ra người thích sinh đẹp phương mi vừa thấy liền ôn nhu thiện lương t í n h tình hơn nữa như vậy thân thiết nô mẹ nó tay bị lưu mỹ vân gắt gao nắm mới vừa rồi phòng về điểm này khẩn trương c ù n g không k h ỏ e cảm bất chi bất giác liền tiêu tán rất nhiều lại chú ý tới lưu mỹ vân phòng lên bụng nàng càng ăn cả kinh n g ư ơ i bụng đều như vậy nhưng không sao lưu mỹ vân lôi kéo nô mẹ ngồi mới vừa tỉnh ngủ khi thanh âm mang theo một chút ngọt đu ta cùng trường trinh cũng chưa kinh nghiệm này mấy tháng qua đến để điếu gan may mắn ra ra làm nô mẹ ngươi lại đây giúp ta cho ta đường chủ cốt đâu ngươi đứa nhỏ này thật có thể nói nô mẹ k h ỏ e miệng không tự giác c h i ề u dơ lên khởi ta nói đều thật sự lưu mỹ vân vẻ mặt chân thành buổi tối ta ăn sủi cảo bột mì ta đều chuẩn bị cho tốt Trường Trinh nói lấy ra đều ăn ngươi bao s ủ i cảo, hôm nay ngươi cũng nếm thử thủ nghệ của hắn. t ự Lưu Mỹ Vân mang thai về sau, Lục Trường Trinh chủ nghệ có thể nói bước thần tốc, lấy chỉ lấp đầy bụng, hiện có thể chọn cái vị. Kia cảm tình hảo a, nô mẹ cũng không cùng hắn khách khí. Nàng Lục Gia đang n c v à i t h ậ m n i ê n Lục Gia người đem nàng đương thân nhân, nàng cũng sớm đem Lục Gia đương r a đem Lục Trường Trinh đương chính mình thân nhi tử giống nhau đối đãi. Ngươi trò chuyện, ta đi trước chọn nhân. Lục Trường Trinh đem nô mẹ nó hành lý hướng phòng nhỏ một phóng, tẩy xong tay liền toàn nhà bếp đi làm việc đi. c ù n g ngươi nói bao nhiêu lần, làm việc thời điểm đem cái kia yếm đeo cổ cột lên Lưu Mỹ Vân xem hắn vén tay háo liền hướng tủ lửa đôi toàn, vội đứng dậy đem quải trên tường yếm đeo cổ hướng nam nhân trên đầu một ném. Lục Trường Trinh ngây nô g cười, trong lên yếm đeo cổ, chờ Lưu Mỹ Vân cho hắn hệ dây t h ừ n g Nô mẹ chạm nhà bếp cửa thấy hai vợ chồng so này n ấm áp bình thường một màn, ngáy mắt liền nghĩ đến Lục Trường Trinh cha mẹ, nàng khuôn nóng lên.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 Hảo hảo hảo, gia tử đã có thể nóng g trong khi đó đâu? Nô mẹ xoa cục bột, khoe miệng độ cung liền không đi qua. Càng xem Lưu Mỹ Vân càng vui mừng, cảm thấy Trường Trình cưới cái này tiểu t ứ c phụ nhi không chỉ có xinh đẹp thông minh, hiện lại nhiều hiểu hiếu thuận này một cái. n g ư ờ i một nhà ăn xong nóng hầm hập sủi cảo, Lưu Mỹ Vân liền l á n h nô mẹ thượng phòng nhỏ nghỉ nơi. g Nói không mệt, nhưng ngồi lâu như vậy xe lửa, loảng xoảng loảng xoảng t h o ả n g qua tới, người ăn sủi cảo thời điểm ngay cả đánh vài cánh áp. Nô mẹ ngươi trước ngủ một lát. nghỉ ngơi tốt, chờ buổi tối ta làm trưởng trinh cấp thiêu một nồi nước cấm, ta thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái. Nô mẹ cũng thật mệt, mới vừa t h o á t áo ngoài chuẩn bị lên giường, lại nghe được Lưu Mỹ Vân nói phải cho thiêu nước cấm, nàng vội đánh lên tinh thần. a i nha, làm như vậy không được, ta đợi chút tỉnh chính mình lên thiêu là được. n g ư ờ i hai vợ chồng nên làm gì làm gì, đừng cố ta. Nô mẹ, ngươi đều nói ta người một nhà, cùng ta tiểu bối nơi này khách khí gì Lưu Mỹ Vân giúp Ngô Mẹ đem xiêm y để phong hảo liền.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 Tiểu gia hỏa sáng sớm thượng lên đi theo lục trường trinh đi nhà ga tiếp người buôn ba một ngày ăn cơm thời điểm n ô mẹ ngáp hắn đầu nhỏ cũng một mổ một mổ không đợi trong chén sủi cảo ăn xong liền vây được không mở ra được chạy về phòng ngủ đi chờ Lưu Mỹ Vân vừa rồi qua đi xem Hảo gia hỏa người ngủ trong tay đều gắt gao t ú n cái này món đồ chơi mới sợ hắn ngủ loạn thịt cấp chọc đến tỉnh Lưu Mỹ Vân liền đem một phi cơ cấp thu đi nay cẩn thận nhìn lên trên phi cơ liền cánh vân tay đều điều khắc đến rõ ràng. này tay nghề thật làm Lưu Mỹ Vân có điểm bội phục. Muốn phóng tới đời sau thủ công nghệ phẩm tiêu thụ, nàng có thể trực tiếp bốn vị số cho người ta bán đi. Nhưng không sao. Lục Trường Trinh lau tay, nói, r a tử lấy liền cái thợ m ụ ộ ta khi còn nhỏ hắn cho ta điều quá thật nhiều n g o ạ n ý như đâu, đều kinh thành chạy. Ngươi muốn thích, thứ bậc ta hồi kinh, ta đều tặng cho ngươi. Lưu Mỹ Vân k h ỏ e miệng nhịn không được chịu chịu, lời này nàng nghe rất hay, nhưng kinh thành gia tử muốn biết, p h ò n g r ư ừ n g Lục Trường Trinh thiếu không cần bị mắng cho s ắ n h ổ i Ta đối với ngươi những cái đó sẽ tăng pháo gì nhưng không có hứng thú. Chính ngươi hảo hảo lưu lại đi. Quay đầu lại ta thỉnh r a r a cho ta t r ọ n g điều cái mới mẻ. Lưu Mỹ Vân thật rất thích r a tử điêu khắc này đó tiểu ngoạn ý nhi. Bãi trong nhà đường trang trí vật trang trí gì, nhìn đều thực dưỡng. Đúng vậy, cùng ngươi thương lượng vóc. Lưu Mỹ Vân triều nam nhân, nô mẹ bất quá tới cấp ta hỗ trợ sao? Ta này bụng cũng không có phương tiện, dứt khoát đem nhà ta hàng ngày chi tiêu sổ con cấp nô mẹ bảo quản.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 lâu như vậy tới nay, hắn tức phụ nhi lấy mỗi một cái chủ ý đều suy xét chu toàn, làm người chọn không ra một chút tật xấu, hắn chỉ cần ấn hắn tức phụ nhi nói, đương cái chỉ chỗ nào đánh chỗ nào phong b i n h là được. chờ cách thiên nô mẹ rửa mặt hảo làm xong cơm sáng, lưu mỹ vân đem sổ con đệ nàng trong tay thời điểm, nô mẹ thụ sủng nhược kinh, này chỗ nào hành đâu, ta trên người có tiền, nếu không đủ lại tìm người lấy, này sổ con ta cũng không thể mướn. bên trong không bao nhiêu tiền lưu mỹ vân kiên trì đem sổ con đưa cho nàng. nhìn nô mẹ ngươi lời này nói trong nhà mua cái lương cây cải dầu gì có thể sử dụng ngươi bảng t h â n tiên a ta đây cùng trưởng trinh v à i thập niên không sống luồn phí chạy nhanh thu ta bụng cũng lười đến hướng b ư u cục chạy kỳ thật trong nhà có tiền mặt nhưng lưu mỹ vân từ trước đến nay trên đảo về sau phát hiện trên đảo tẩu tử giống như đều thói quen đem tiền sổ tiết kiệm tử mỗi tháng phải dùng nhiều ít liền thượng b ư u cục lấy chủ yếu hắn trên đảo này liền có một cái tiểu b ư u cục tồn lấy thực phương tiện hơn nữa phóng trong nhà thường xuyên phát sinh hùng hài tử trộm tiền kiện, dần dần mà gia đều đem dư thừa tiền hướng sổ con tồn. Lưu Mỹ Vân nhập r a tùy tụ, trừ sinh hoạt điều kiện thượng không muốn ủy khuất chính mình, địa phương khác tận lực làm cùng trên đảo tàu tự đồng bộ. Nô mẹ thấy Lưu Mỹ Vân thái độ kiên trì, hơn nữa miệng nàng nói ra nói đi, đã dễ nghe lại làm người tìm không thấy lý do phản bác, bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đem sổ con nhét trở lại túi. Kia hành đi, ta cũng nói bất quá ngươi, dù sao về sau trong nhà.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 nàng đều có thể khai hai câu vui v ừ a lời nói cùng nhà người khác mang thai liền đem chính mình đương tổ tông tân tức phụ nhi kia cũng thật không giống nhau nhưng lưu mỹ vân càng như vậy bên người người liền càng đau nàng đừng nói lục trường trinh đau tức phụ nhi nô mẹ hiện cũng chỉ tưởng đem lưu mỹ vân đương thân q u ấ đau trong nhà đều có nô mẹ lại đây hỗ trợ lưu mỹ vân mỗi ngày nhật tử thật nhẹ nhàng không ít liền bắc vân đều không cần nàng sao thao nhất nhất nhất quan trọng nhất nô mẹ nấu cơm tay nghề kia thật cấp lưu mỹ vân hảo một kinh hỉ Không khoa c h ư g nói, so đời sau chết quý tiệm ăn tại gia vị đều phải hảo. Hôm nay cá lư hấp, ngày mai ớt gà hậu thiên, khoai tây sợi xào giấm. Lưu Mỹ Vân ăn gì phun gì t ậ t xấu, hoàn toàn bị Ngô mẹ nó tay nghề cấp chứa khỏi. Ngô mẹ này tay nghề chỗ nào học ra? Thật lợi hại, chờ ta quay đầu lại sinh, cũng cùng nàng học hai chiêu. Buổi tối Lưu Mỹ Vân ăn no no, nằm trên giường đất thời điểm, dư vị vừa rồi ăn chua c a y canh. Ngô mẹ lúc trước khiêm tốn nói sẽ một chút xuyên c h ế t món ăn quảng đông. kia thật quá khiêm tốn, này tay nghề một ngày một không trọng d ạ o nơi nào sẽ một chút ta, quả thực sư phó tiêu chuẩn. Nô mẹ lấy t r ư ợ n g phu liền đầu bếp lục trường trinh ngồi lưu mỹ vân bên cạnh, một bên cấp t ứ c phụ nhi xoa chân, một bên lấy không yên ổn thời điểm, hắn hai vợ chồng bị trộm tới địch nhân nấu cơm, ông nội của ta bộ đội vừa vặn đánh tới kia, nàng t r ư ợ n g phu liền khi đó qua đời, ông nội của ta trong tay địch nhân cứu nô mẹ, làm nàng về nhà ngốc đoạn thời gian, sau lại giải phóng, nô mẹ liền vẫn luôn nhà ta trụ.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 Lục Trường Trinh cảm thấy Lưu Vân này một t h a i tám chín phần mười, tuyệt đối có thể cho hắn ba cái k h u y ê n nữ. Vì thế mỗi ngày hầu hạ Lưu Vân cho hắn xoa eo ấn chân thời điểm, sờ n ă n g bụng, đều là một ngụm một cái tiểu á o đông ta k h u y n nữ. Nghe được nhiều, Lưu Vân bị tiềm di m ặ c giống như cũng cảm thấy trong bụng đại khái suất là k h u y n nữ. Ngay cả Ngô Mẹ gần nhất cũng thủy xuống tay xả bố cấp tiểu gia hỏa làm trẻ con y l i ệ Lưu Vân bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái, hảo gia hỏa tất cả đều là một thủy điểm đỏ. liền áo ngắn mặt trên nô mẹ đều cấp theo thượng phân sắc tiểu hoa nô mẹ ngươi như thế nào gì đều sẽ lưu vân cho rằng nô mẹ nấu cơm liền lợi hại không nghĩ tới kim chỉ tay nghề cũng như vậy cường kia áo ngắn tiểu xảo tinh xảo lưu vân sở đều có điểm yêu thích không buông tay ngươi là không chê c h ờ ngươi song hoa ta cho ngươi làm một kiện miên áo ngắn mùa đông xuyên bên trong ấm áp nô mẹ đem c h â m hướng trên đầu cọ gật đầu du cười nói ngươi như vậy xinh đẹp tùy tiện xuyên gì đều đẹp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 khẳng định so với ta chiếu cố đến càng chú đáo, ngươi cũng đừng sợ, ngươi cùng Trường Trinh đều là hảo hải tử, ông trời nếu cho các ngươi một chút đưa tới ba cái phúc khí, đến lúc đó sản khẳng định cũng là thuận thuận lợi lợi. Nô mẹ là đánh tâm nhãn cảm thấy, Trường Trinh hai vợ chồng tới nhất định phúc khí liên tục người. Ân, không có việc gì, nô mẹ ta không sợ, có ngươi cùng tiểu cô ở, ta đã so người khác may mắn nhiều Lưu v â n Mi mắt còn con cười. Nàng nói chính là đại lời nói thật, Hoài Tam t h a i tuy rằng vất vả.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 Không ta cho ngươi làm cái cá trích cây đậu canh. Buổi sáng ta cùng tiêu xã mua đồ ăn thời điểm. Gặp được đồng Hương gia vừa mới trích tới cây đậu, ta xem q u a i mới mẹ liền tìm nhân gia điểm nhi cho ngươi hầm canh uống, hương vị khẳng định tiên. Hành a, nô mẹ ngươi làm gì ta đều thích ăn. Lưu Vân bị nô mẹ nói lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng hiện tại là ăn uống đại, nô mẹ nó giống như là hành tẩu thức đơn. Mỗi lần Lưu Vân muốn ăn cái gì, nô mẹ đều có thể cấp làm tới. Dần dần mà.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 chính mình lại nghĩ cách hỏi một chút Ngô Tẩu Tử có thể hay không ở nàng quê quán tìm cái đáng tin cậy thân thích hỗ trợ chiếu cố mấy tháng cái này hảo đầu mấy năm có Ngô mẹ cùng tiểu cô giúp đỡ Lưu Vân cảm thấy một chút ba hài tử trong lòng cũng không như vậy luôn uống k ê i hành chờ ta đem điểm này phụng xong liền nấu cơm cho ngươi Ngô mẹ nhanh hơn đường may không nóng nảy ta còn không đói bụng Lưu Vân xem Ngô mẹ này lưu loát việc may vá nhì nghĩ đến cái gì một phết não Nô mẹ ngươi nói ta sao không dứt khoát mua cái máy may phóng trong nhà? Máy may, nô mẹ ngừng tay động tác. Đúng rồi, ngươi ngày này lại nấu cơm, lại chiếu cô ta, nhàn còn phải cấp hải tử may quần áo, việc may vá chặt chẽ phí đôi mắt, ta trực tiếp mua cái máy may ở trong nhà dùng, không phải bất việc nhiều sao? Nô mẹ cân nhắc một lát, cảm thấy Lưu Vân nói không t ậ t xấu. Thả máy may, nàng ở kinh thành lục gia nhà cũ cũng dùng quá, trước kia nàng chính là dùng kia đài máy may cấp lục gia người.